Chương 1461, có tiền nhưng không mua được. Lạc Nam không biết việc xích khảo mã hầu xuất thế, bởi vì khi bị nhốt trong địa ngục môn, đó là nơi có phạm vi cực kỳ khổng lồ, hắn chưa từng chạm mặt một trong bốn vị hỗn thế tứ hầu này. Sau khi địa ngục môn và hắc ám vĩnh kiếp biến mất, lực chú ý của hắn chỉ tập trung vào vô số chiếc nhẫn trữ vật bay tán loạn, ra sức vơ vét cho nhanh sau đó tẩu vi thượng sách, nào còn tinh thần để ý đến tất cả những kẻ được thoát thân. lúc này Hãng đang thần thanh khí sản sau một phen mây mưa cùng Mộng Chi Tiên, tiếp tục nhập vai Mộng Tinh, cùng nàng tiến đền tầng 90 của Thiên Địa Tháp. Hiển nhiên, đó là nơi sẽ diễn ra giao dịch nội bộ. Theo lời của Mộng Chi Tiên, 99 tầng Thiên Địa Tháp đều có các vai trò khác nhau. Mỗi vị cường giả định cấp bên trong thế lực này đều sở hữu một tầng riêng biệt để bế quan tu luyện. Ví như hội trưởng của Thiên Địa Hội sở hữu tầng 97, Còn tầng 98 là nơi diễn ra các cuộc nghị sự quan trọng bậc nhất của các cường giả đỉnh cấp thiên địa hội, chỉ nhân vật trưởng lão trở lên mới có thể tham dự. Còn tầng 99 lại là bảo khố tối cao của thiên địa hội, nơi sở hữu các vật phẩm đỉnh cấp trong vũ trụ, bất kỳ thứ nào ở tầng 99 lọc ra ngoài cũng sẽ gây nên những trận gió tanh mưa máu. Dẫn đến vô số đế cấp cường giả tranh đoạt đến vỡ đầu, ngay cả thiên đế cũng thèm nhỏ giải. Mà muốn đạt được bất kỳ thứ nào tại tầng 99 cũng không phải cứ dùng tiên thạch là mua được, phải có vật phẩm tương ứng khiến cao tầng thiên địa hội động tâm trao đổi công bằng, hoặc đủ tư cách để nợ ân tình của thiên địa hội. Ví dụ như năm đó, một phần tin tức về phương thức đúc nên thời không thánh thể cũng là tuế nguyệt nữ để chấp nhận thiếu nợ ân tình, đạt được từ tầng 99. Mà Lạc Nam từng muốn sở hữu tin tức về thể chất top 1, ghi chép về hóa vũ bá thần thể cũng đang hiện diện ở tầng 99. Bất quả hiện tại hắn không trần nữa, thiên địa hội đừng mơ tưởng mang bất kỳ cánh cửu dịp liên hoa nào của hắn lên tầng 99. Chúng ta vào chỗ ngồi. Mộng Chi Tiên lên tiếng nói. Lạc Nam nhẹ gật đầu, tiến vào tầng 90 đã thấy có vô số bảo tọa được sắp xếp xen kẽ nhau, tạo thành hình vòng cung khiến những người ngồi vào như tham gia hội nghị bàn tròn với quy mô khủng bố. Mộng Gia và huyền Gia ngồi cạnh nhau, Lạc Nam đảm nhiệm vai trò hậu vệ đứng sau lưng Mộng Chi Tiên. Đứng cạnh hắn chính là thị nữ Thanh Linh, ngoài ra còn nhìn thấy tất cả mỹ nhân hắn từng tắm cùng bên trong bách thảo tinh tuyền. Đặc biệt là Linh khê trận để dẫn theo đệ đệ Linh trận của nàng đi mở mang tầm mắt. Ngoài ra, có rất nhiều đại nhân vật có già có trẻ, Lạc Nam đếm sơ sơ đã nhìn thấy hơn chục vị thiên đế, cho thấy nội tình kinh khủng. Nhịp tim đập nhanh, Lạc Nam trong lòng hưng phấn, có chút chờ mong những vật phẩm mà những cường giả nơi này có thể lấy ra, nói không chừng thích hợp với hắn. Ngoài ra chỉ cần tìm được vật phẩm thích hợp với tiểu tinh, người làm chủ nhân đương nhiên sẽ không keo kịp, hoàn thành lời hứa với nó. Ngươi nhìn ta chầm chầm làm cái gì? Mộng chi tiên đột nhiên lên tiếng, không hiểu hỏi huyền y đế nữ đang nhìn mình. Huyền y đế nữ nghi hoặc nói, kỳ lạ, chỉ một đêm không thấy nhưng ta phát hiện chi tiên muội mùi đẹp lên mấy phần, có bí quyết gì không? Mộng chi tiên gò má ứng đỏ, có chút hung hăng liếc nhìn lạc nam. Có thể không thay đổi sao? Nàng từ một thiếu nữ biến thành thiếu phụ, được nàm nhân tưới tốt nên lúc này mỹ nhan như mẫu đơn nở rộ, kiều diễm như hoa, trong mắt ngập nước luân chuyển, tràn ngập xuân ý, quan trọng hơn, nàng đã lĩnh ngộ Long tiên thánh điển. Đây là một môn siêu việt đế cấp công pháp, nữ nhân sau khi lĩnh ngộ đã có được những ti tiên vận, khí chất càng thêm ưu nhã và cao quý. Đẹp hơn rất nhiều. Nếu trước đây huyền y và mộng chi tiên đẹp ngang nhau thì hiện nay Mộng Chi Tiên đã vượt lên một bậc. Nữ nhân đối với dung nhang của mình luôn cực kỳ để ý, vì lẽ đó huyền y mới tò mò trong lòng khi Mộng Chi Tiên chỉ sau một đêm đã đẹp hơn mình. Mà khi thấy ánh mắt của Mộng Chi Tiên liếc về phía, Mộng tinh huyền y đế nữ trong lòng giật mình thầm nghĩ, chẳng lẽ xoa bóp đúng cách cũng có thể đẹp lên. Quy tắc của giao dịch nội bộ cũng không phức tạp. Mộng Chi Tiên ngồi ở phía trước, vẫn truyền âm cho Lạc Nam giải thích. Mỗi thành viên có mặt ở nơi này đều sẽ được một cơ hội đứng lên. Tuyên truyền vật phẩm mình cần bán ra để đổi lấy thứ khác tùy vào mục đích mong muốn. Nếu trong vòng 30 giây mà không ai lên tiếng, chứng tỏ vật phẩm đó không ai cần, sẽ trao lượt lại cho người kế tiếp. Lạc Nam gật gù, quy tắc tuy đơn giản nhưng hiệu quả lại cao, có thể giao dịch thoải mái mà không phải thông qua trung gian hay các bước phiền phức khác. Hơn nữa vì giao dịch diễn ra công khai trước mặt vô số người. Tất cả đều là đại nhân vật có kiến thức quyên bác cộng đồng làm chứng, nên cũng không sợ bị lừa gạt, nhận phải vật phẩm kém chất lượng từ trong tay người khác. Mộng gia đến giao dịch nội bộ chắc chỉ để xem cho vui. Nội tình của một thế lực vừa đạt đến địa đấy chắc không mang được thứ gì ra hồn. Có tiếng cười nhạt vang lên. Đám người đưa mắt nhìn đến, phát hiện kẻ vừa lên tiếng là phạm chí. Từ khi bị lạc nam toàn diện nghiện ép. Sau đó chứng kiến thiên phú kinh khủng của Lạc Nam khi đánh bại cả quỷ đỏ, Phạm Chí đã không còn dám tranh giành Mộng Chi Tiên. Tuy nhiên, hắn là tuyệt thế thiên tài của Phạm Gia, ẩn danh lâu năm chờ ngày tỏa sáng, kết quả lại bị Lạc Nam đã kích nặng nề, khiến toàn bộ Phạm Gia từ trên xuống dưới mất mặt. Quy tắc của thiên địa hội lại không cho phép tranh đấu hay trả thù cá nhân. Vì vậy Phạm Chí không thể làm gì Lạc Nam. Nhưng trong lòng hắn đã chuyển sang ghi hận với Mộng Chi Tiên. Muốn làm nạn mất mặt Nghe lời nói của Phạm Chí Huyền y đế nữ giải vây nói Phạm đế tử hình như đã quên Các gia tộc chi nhánh chúng ta được phép Tiếp nhận vật phẩm của khách quý Mang vào giao dịch nội bộ tiến hành trao đổi Lời của huyền y đế nữ Khiến đám người gật đầu công nhận Phải biết rằng Thiên địa hội trải động vũ trụ Chi nhánh vô số Mà mỗi chi nhánh thường sẽ có những khách hàng Thân thiết thường xuyên gắn bó, giao dịch Trong bối cảnh đó Những khách hàng này có thể gửi vật phẩm của mình cho chi nhánh thiên địa hội thân quen. Nhờ bọn hắn mang vào giao dịch nội bộ trao đổi vật mình cần. Nếu trao đổi thành công, những khách hàng này sẽ chi trả một phần phí giao dịch cho chi nhánh đó. Thuận mua vừa bán, cũng không phạm vào quy tắc, tuy nhiên những khách hàng này không được phép đích thân tiến vào giao dịch nội bộ mà thôi. Lạc Nam vì muốn mở mang tầm mắt, lại thêm đích thân tuyển chọn vật phẩm nên mới làm liều xâm nhập. Bằng không hắn có thể gửi tài sản cho mộng chi tiên tham gia là được. Ha ha, quy tắc của thiên địa hội ta đương nhiên biết. Phạm chí điềm nhiên cười, nhưng mộng gia ở nơi hoang vắng như tiên ma vực. Lại thêm chỉ là một địa đế gia tộc, sẽ có được bao nhiêu khách quý qua lại chứ? Công lông giới kia nội tình nông cạn 8.000 năm, e rằng vị công lôn thiếu chủ cũng chẳng có thứ gì gửi gắm, chắc chỉ vận khí cước chó đạt đến một đoá cửu dịp liên hoa là cùng. Hừ! Vậy mà có kẻ vẫn bị chàng đá văng ra ngoài. Mộng chi tiên kiêu ngạo cười lạnh nói ra một câu. Phạm chí giận tái mặt, nữ nhân này thành công chạm vào chỗ đau trong lòng hắn. Ở một bên khác, Linh Khê trận đế hướng đệ đệ Linh Trần nói, Phạm chí này làm người quá hẹp hòi, lần trước Lạc Nam nể mặt thiên địa hội nên tha mạng cho hắn. Không ngờ lúc này lại còn nhắm vào mộng gia trúc giận. Tỷ yên tâm, ta sẽ không giao du với hắn. Lâm Trần nhẹ gật đầu đáp, hắn hiểu ý của tỷ tỷ. Lâm Khê trận đế nhẹ gật đầu, Thiên Địa Hội là một thế lực khổng lồ, loại người nào cũng có, chỉ cần không vi phạm quy tắc đặt ra là được. Phạm Chí tuy có phần tiểu nhân, nhưng hắn chỉ mạnh miệng chứ chưa dám xâm phạm quy tắc, bằng không dù là toàn bộ Phạm gia cũng không thể gánh nổi cái mạng của hắn. Phần Phật. Có tiếng áo choàng theo gió tung bay. Đám người đưa mắt nhìn lại, Chỉ thấy một thân ảnh toàn thân phủ trong áo choàng đầu đeo mặt nạ. Nhìn không rõ diện mạo. Áo choàng kẻ này khoát trên người khá đặc biệt, bên trên thân áo được theo lấy rất nhiều thần thú, ma thú, hung thú các loại khá lộn xộn, phủ kín thân áo. Mặt nạ màu bạc phủ kín tất cả khuôn mặt, ngay cả đôi mắt cũng bị che phủ, nhìn qua như một kẻ không có ngủ quan. Lạc Nam chép miệng, hắn chưa từng thấy kẻ nào có tạo hình quái dị như thế này. Nếu là bình thường, Lạc Nam không ngại dò xét một phen, nhưng nơi này có quá nhiều cường giả, mà hắn lại đăng nhập vai mộng tin, nếu mở ra âm dương nguyệt hồn nhãn sợ rằng có kẻ phát giác, tham kiến thiếu chủ. Mà khi chứng kiến kẻ quá dị này, toàn thể người đang có mặt đồng thanh hô lên, ngay cả mộng chi tiên cùng huyền y cũng không ngoại lệ. Lạc Nam giật mình, thì ra đây là vị thiếu chủ thần bí của thiên địa hội sao? nghe nói từng là nhân vật tiếng tâm lừng lẫy trong thế hệ trẻ tuổi năm xưa, cùng thời đại với Tam Duyên công chúa và Long Khuynh thành. Trong thiếu đế chi chiến năm đó, kẻ này chỉ bại dưới tay Tam Duyên công chúa, đánh hạ Long Khuynh thành. Danh xưng Thiên Địa thiếu chủ. Mặc dù bại trận khi chiến cùng Tam Duyên công chúa, nhưng Thiên Địa thiếu chủ chưa từng trách áo choàng, cũng chưa từng lộ mặt thật, điều này làm vô số người cho rằng hắn chưa sử dụng toàn bộ thực lực. Nhưng bất kể như thế nào, Thiên địa thiếu chủ cũng là một trong các nhân vật hàng đầu vũ trụ, là tồn tại khiến vô số sinh linh ngước nhìn. Không ngờ hắn cũng tham gia náo nhiệt trong sự kiện lần này. Trước sự chào hỏi của tất cả quan khách, thiên địa thiếu chủ nhẹ gật đầu, thanh âm lãnh tĩnh từ phía sau lớp mặt nạ bạc vang lên, quy tắc của giao dịch nội bộ vẫn như cũ, các vị không có thắc mắc gì chứ. Toàn trường hai mặt nhìn nhau, chậm rãi lắc đầu. Vậy bắt đầu đi. Thiên địa thiếu chủ phất lấy áo choàng. Ha ha, nếu thiếu chủ có lời, vậy để bích gia chúng ta bêu xấu đi. Bích khả đế nữ đứng lên từ chỗ ngồi. Bàn tay nhẹ lực thoảng chốc từng thanh âm răng rắc vang lên, nhiệt độ trong đấu trường nhanh chóng hạ thấp xuống, khí lạnh tràn ngập. Dị băng. Ánh mắt lạc nam chấp động, không hổ danh là giao dịch quy mô lớn, vật đầu tiên đã ngay thứ hắn cần. Chỉ thấy trong tay bích khả đế nữ lơ lửng một khối băng vuông vứt gốc cạnh, khác với băng bình thường. Khối băng này lấp lánh ánh sáng lộng lẫy, có cảm giác nặng nề. Bích khả đế nữ vung tay, một đòn đế cấp vũ kỷ hung hăng nệnh vào khối băng, quy lực rất mạnh, nhưng ngay cả một vết xước trên băng cũng không lưu lại. Như các vị đã thấy, đây là một loại dị băng có tên kim cương băng. Sẽ mang đến cho chủ nhân của nó một lớp băng giáp cứng trắng như kim cương, trong cùng cấp gần như bất khả xâm phạm. Bích khả đế nữ hưng phấn nói, đáng tiếc, bích gia chúng ta lại tinh thông thổ hệ. Vì lẽ đó muốn dùng kim cương băng trao đổi với một vị thổ mạnh mẽ tương ứng. Lạc Nam nhú mày dùng dị thuộc tính để đổi dị thuộc tính, hắn không làm được à? Như nhận ra tâm tình của Lạc Nam, Mộng Chi Tiên bèn thay hắn hỏi, không biết chúng ta có thể dùng thứ khác trao đổi kim cương băng hay không? Bích khả đế nữ nhìn ra Mộng Chi Tiên, ghen tị nạn có thuộc hạ giỏi xoa bóp, biểu môi lắc đầu, thật đáng tiếc. Ta chỉ muốn đổi dị thổ. Dị thổ ta có. Trong lúc lạc nam hết cách, một vị địa đế của thiên địa hội đứng lên, trong tay xuất hiện vô số thổ thuộc tính nương tụ thành một thanh cột trụ khổng lồ, mang theo cảm giác áp bách khủng bố. Đây là đại địa trụ thổ, khi chiến đấu nó có thể cắm sâu vào không gian lòng đất, hút lấy vô số thổ thuộc tính truyền vào cơ thể chủ nhân để khôi phục lực lượng, ngoài ra còn có thể dùng làm vũ khí chiến đấu. Vị địa đế giới thiệu nói Thành giao Bích khả đế nữ hai mắt tỏa sáng Trong cơn đau lòng tiếc núi của Lạc Nam, hai người trao đổi hai loại dị thuộc tính. Lạc Nam lòng đang rỉ máu A, bất kể là kim cương băng hay đại địa trụ thổ đều là thứ tốt A, trong đang điền hắn, linh thổ đỉnh và cổ băng đỉnh cũng đang nhiệt liệt biểu tình kháng nghị, rất thèm hai loại dị thuộc tính bên ngoài kia. Bất quá Lạc Nam có cách nào? Hắn cũng không thể lao lên cướp đoạt trong thiên địa hội A, hiểm thâu bí thủ cũng có thể thử, nhưng Lạc Nam cùng người ta không thù không oán. Hắn cũng đâu thể trộm đồ để hãm hại thiên địa hội như cách làm với ma thương thị. Húng hồ thiên địa hội ngòa hổ tàn Long nói không chừng có đại năng nhìn thấu được hiểm thâu bí thủ của hắn. Một khi gây sự trong thiên địa tháp, hắn mọc cánh khó thoát, còn làm liên luyện mộng gia. Nghĩ đến đây, lạc nam thở dài. Giao dịch nội bộ này cũng toàn dân nhà giàu tham dự, tại nguyên hắn chuẩn bị chưa chắc có đất dụng vỏ. Cảm giác có tiền nhưng không mua được thứ mình cần thật sự khó chịu. Đến đâu hay đến đó vậy? Chương 1462, từng bước thu hoạch. Bích khả đế nữ còn gì muốn trao đổi nữa không? Thiên địa thiếu chủ lên tiếng, hiển nhiên ngoài việc làm khách nhân tham dự, hắn cũng đóng vai trò chủ trì giao dịch nội bộ lần này. Dựa theo quy tắc của giao dịch nội bộ, người đứng lên không giới hạn số lượng vật phẩm muốn lấy ra trao đổi. Chỉ khi nào vật phẩm mà người lấy ra không đủ đẳng cấp để tất cả người khác cảm thấy hứng thú mới đến lượt người khác mà thôi. Bích khả đế nữ nguyện miệng cười rạng rỡ, đạt được một loại dị thổ mạnh mẽ khiến tâm trạng của nàng rất không tệ, vì vậy bèn lấy ra thêm một vật phẩm khác. Đám người đưa mắt nhìn, chỉ thấy thứ mà nàng lại lấy ra lại là một quyển sách cổ, bên trên viết lấy những dòng chữ đỏ rực như máu, trầm giọng nói. Đây là một môn đế cấp thượng phẩm công pháp mà bích gia chúng ta khai thác được trong di tích cổ có tên chuyển lực hóa huyết công, người tu luyện có thể dùng bất kỳ loại thuộc tính nào trong cơ thể để chuyển hóa thành máu huyết, khi mất máu quá nhiều sẽ giữ được tánh mạng. Máu huyết được tạo thành có thể dùng chiến đấu không? Một người hứng thú hỏi. Không thể. Bích khả nữ đế lắc đầu, như bổn đế nữ đã nói, chuyển lực hóa huyết công này sẽ phát huy tác dụng khi người bị thương mất máu quá nhiều. Lúc đó có thể dùng đế lực hóa thành máu huyết để sống sót. Đám người nghe vậy gật đầu, không thể không nói, môn chuyển lực hóa huyết công này có thể trở thành thủ đoạn giữ mạng khi cần thiết. Nhưng có một điều mà Bích Khả Nữ Đế không muốn nói, mà tất cả những người khác ở đây cũng đều hiểu rằng, thật ra chuyển lực hóa huyết công còn có một tác dụng khác. Bởi vì những huyết hệ tu sĩ sẽ càng mạnh khi càng có nhiều máu, một khi chuyển lực hóa huyết công thuộc về bọn hắn, quy lực chắc chắn tăng lên một đẳng cấp khác. Không đơn thuần chỉ là công pháp dưỡng mạng nữa. Bích khả nữ để biết ở trong thiên địa hội hầu như không có huyết tu. Bởi vì huyết tu thường phải giết nhiều mới có thể phát triển, trong khi đó thiên địa hội sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Vì lẽ đó, nàng vẫn đưa ra một cái giá hợp tình hợp lý, ta muốn dùng chuyển lực hóa huyết công trao đổi công pháp hoặc vũ kỷ thổ hệ đồng cấp, hoặc có thể bán với giá 10 mỏ tiên thạch cực phẩm. Lão Phu dùng 10 mỏ tiên thạch cực phẩm trao đổi. Một âm thanh khàng khàng đục ngầu vang lên. Toàn trường nhìn đến người vừa phát ra tiếng, chỉ thấy đó là một ông lão da thịt nhăn nhúm, toàn thân như xác ướp khô gầy nhăn nheo, tưởng như có thể gần đất xa trời bất cứ lúc nào. Thì ra là thập tứ hộ Pháp. Chúng nhân bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu vì sao lão già này muốn đổi lấy chuyển lực hóa huyết công. Trong quá khứ, thập tứ hộ Pháp của thiên địa hội từng xâm nhập một di tích cổ để tìm kiếm tài bảo không may đụng độ hư ảnh ma thú cùng kỳ còn sóc lại. Đại chiến Kinh Thiên nổ ra, Thập Tứ Hộ Pháp tuy diệt được hư ảnh ma thú cùng kỳ, nhưng máu huyết toàn thân cũng bị nó hút gần cạn kiệt chiến lược suy yếu. Những năm gần đây, Thập Tứ Hộ Pháp đã cố gắng cống hiến cho Thiên Địa Hội để đổi lấy các loại tài nguyên phục hồi máu huyết, tuy nhiên vẫn chỉ mới khôi phục 3 phần 10 so với thời kỳ toàn thịnh. Dù sao thì tài nguyên ở Thiên Địa Hội muốn đổi lấy cần có điểm cống hiến. Trong khi đó thập tử hộ Pháp đã suy yếu nên việc chấp hành nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, dẫn đến việc không thể kiếm nhiều điểm tống hiến. Ở vào hoàn cảnh của thập Tứ hộ Pháp, lại gặp được chuyển lực hóa huyết công chẳng khác nào buồn ngủ gặp chiếu manh A, đương nhiên bằng mọi giá phải đạt được. Bích khả nữ đế cũng không làm khó dễ, chấp nhận tiếp lấy 10 mỏ tiên thạch cực phẩm, đem chuyển lực hóa huyết công giao cho thập Tứ hộ Pháp tu luyện, sản khoái vô cùng. Ha ha, nếu như thành công phục hồi... Lão phu xem như nở bích da một ân tình. Tiếp nhận tông pháp vào tay. Thập tứ hộ pháp kích động toàn thân rung lên, nhìn bích khả nữ đế sáng mắt nói. Thuận mua vừa bán mà thôi, thập tứ hộ pháp không cần để trong bụng. Bích khả nữ đế ông nhu đáp. Lạc Nam thấy cảnh này mà âm thầm tán thưởng, không phải tự nhiên mà thiên địa hội có thể trường tồn trong thời gian dài đặng đẳng từ cổ trí kiên đến như vậy. Mặc dù nội bộ tranh chấp. Nhưng khi chạm đến những việc ảnh hưởng đến lợi ích chung, thiên địa hội vẫn cực kỳ đoàn kết. Bích khả nữ đế hài lòng với hai lần giao dịch của mình, nàng đặt mông ngồi xuống, chờ đợi xem có ai lấy ra vật phẩm thích hợp với mình hay không. Sau bích khả nữ đế, một vị đế tử tên là chung nhất đến từ trung gia của thiên địa hội đứng lên. Trong ánh mắt nóng chờ của đám người, chung nhất từ những trữ vật lấy ra một thứ. Lạc nam ánh mắt co lại, đó là một khối đá đen kịch chỉ lớn bằng bàn tay. Nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng nếu chú ý thật kỹ sẽ nhìn thấy lấy khối đá làm trung tâm, từng lùn gần sóng không gian xung quanh lan tràn nhấp nhô lên xuống, dường như khối đá kia có thể tác động đến không gian. Đây là không chi thạch, là nguyên liệu đế cấp thực phẩm để luyện chế pháp bảo không gian hệ. Trung nhất vẻ mặt ngạo nghệ nói, công dụng của pháp bảo không gian hệ không cần nói cũng biết. Ta muốn dùng nó để đổi với 5 kiện pháp bảo đế cấp thường phẩm. Nghe xong cái giá của chung Nhất đưa ra, đám người nhíu nhíu mày, Phạm Chí càng là trực tiếp giận dữ nói, ngươi tham lam vừa thôi, chỉ một loại nguyên liệu mà muốn đổi với năm kiện đế cấp thượng phẩm. Lời của Phạm Chí rất đúng ý trong lòng nhiều người, mặc dù không chi thạch là nguyên liệu đế cấp thực phẩm, nhưng nguyên liệu chỉ là nguyên liệu mà thôi, không thể so với thành phẩm được. Nếu muốn dùng không chi thạch để luyện thành một kiện đế cấp thực phẩm pháp bảo, đòi hỏi ngươi phải tìm kiếm thêm nhiều loại nguyên liệu khác chưa kể còn phải nhờ thiên khí đế ra tay, chấp nhận rủi ro luyện chế thất bại. Ấy vậy mà chung nhất lại muốn tận năm kiện đế cấp thượng phẩm pháp bảo để trao đổi, quả thật quá mức tham lăng. Thuận mua vừa bán mà thôi, nếu các vị không có hứng thú thì thôi vậy. Chung nhất mỉm cười thông dong, nhưng trong lòng khó tránh khỏi tiếc nuối. Bất quá ngay lúc này, mộng chi tiên lại ung dung cao quý mở miệng, "Mộng tin, lấy hàng." Tuân mệnh đế nữ Lạc Nam ra vẻ ý thế của chủ, cực kỳ kiêu căng một lúc ném ra 5 kiện đế cấp thường phẩm pháp bảo về phía chung nhất không chút do dự nào. Trung nhất sửng sơ. Bất quá theo bản năng vẫn tiếp nhận 5 kiện pháp bảo. Kiểm tra một phen hắn phát hiện đây đều là đồ tốt nhất trong hàng đế cấp thường phẩm, vội vàng mừng rỡ như điên nói, mộng chi đế nữ thật là biết xem hàng, không chi thạch thuộc về ngươi. Giao cho hộ vệ của ta đi. Mộng chi tiên điềm nhiên đáp. Lạc Nam đón tiếp không chi thạch từ tay chung nhất, vui vẻ thu vào. Một màn này lọc vào mắt đám người, cả đám không hề nghi ngờ gì cả, bất quá lại cực kỳ kinh ngạc với việc Mộng Chi Tiên đồng ý cuộc giao dịch này. Đối với bọn hắn ở đây, năm kiện đế cấp thượng phẩm pháp bảo cũng chưa đến mức quá quý giá. Không thấy một mình phạm chí đã có thể dung hợp một đống vào hợp bảo chiến thể rồi sao? Thứ khiến bọn hắn kinh ngạc là Mộng Chi Tiên lại chấp nhận dùng tận năm kiện để đổi lấy không chi thạch. Mộng Chi Tiên chẳng thèm giải thích, cũng không biết giải thích, bởi vì nàng cũng đang tò mò quyết định của Lạc Nam. Hiện nhiên hai người đã thống nhất từ trước, diễn kịch giống như tài sản của Mộng Chi Tiên giao cho hộ vệ bảo quản, khi nàng cần thứ gì không cần đích thân nàng ra tay, chỉ cần ra lệnh cho hộ vệ là được. Nhưng thực chất, người đưa ra quyết định và lấy ra tài sản cũng là Lạc Nam. Mộng Chi Tiên chỉ đóng vai trò ngụy trang đánh Lạc Hướng mà thôi. Âm không thật Không ngờ dễ dàng như vậy đã đạt được. Lạc Nam trong lòng vui sướng vô cùng. Thật ra, thứ mà chung nhất lấy ra có tên thật sự là âm không thạch chứ không phải không chi thạch. Không chi thạch quả thật là loại nguyên liệu đỉnh cấp để luyện chế pháp bảo không gian hệ, có thể tác động vào không gian. Còn âm không thạch thì lại khác, nó cũng là một loại nguyên liệu, nhưng thay vì trực tiếp tác động vào không gian như không chi thạch, thì nó lại âm thầm tỏa ra các làn sóng âm vô hình. Chính những làn sóng âm vô hình này là thứ khiến không gian rung rảy. Mà âm không thạch là thứ Lạc Nam bắt buộc phải có, bởi vì nó là một trong các nguyên liệu cần thiết để luyện ra oanh thiên tổ phù. Không sai, Lạc Nam đã uống vào phù đạo thánh thủy, còn tiếp nhận phương pháp luyện chế oanh thiên tổ phù. Những làn sóng âm vô hình đến từ âm không thạch đó đóng vai trò cực quan trọng để phát huy sức mạnh của oanh thiên tổ phù sau này, điều mà không chi thạch vô pháp làm được. Xét về hình dạng và bề ngoài, rất khó để phân biệt giữa âm không thạch và không chi thạch. Dù là khí đạo thiên thư của Lạc Nam cũng chẳng có hướng dẫn để nhận biết cũng như phân biệt hai loại nguyên liệu này. Nó vượt qua tầm hiểu biết ở vũ trụ hiện tại. Sở dĩ Lạc Nam nhìn ra là nhờ vào bên trong phương pháp luyện chế oanh thiên tổ phù có nhắc đến mà thôi. Đối với người khác, năm kiện đế cấp thường phẩm đổi lấy không chi thạch là không đáng. Nhưng đối với Lạc Nam, đạt được một trong các nguyên liệu tạo nên oanh thiên tổ phù thiên năm kiện pháp bảo thường phẩm vẫn còn rẻ chán. Dù sao thì thứ hắn không thiếu nhất chính là pháp bảo, tiện tay là mở cửa hàng may mắn ra mua. Hắn còn ước gì từ đây đến khi kết thúc, các thành viên tham dự giao dịch nội bộ toàn yêu cầu pháp bảo để đổi lấy vật phẩm của bọn hắn. Đáng tiếc, hiện thực vẫn luôn tàn khốc. Chung nhất sau khi đạt món hời cũng hưng phấn ngồi xuống. Một người khác bèn đứng lên, đây là năm khỏa bàn đào quả, ta muốn đổi lấy năm lập ma quả. Bàn đào quả cũng xuất hiện. Lạc Nam có chút suy tư, nghĩ thầm mình sắp nhắm vào toàn bộ bàn đào thụ, lại có sẵn lập ma thụ, tương lai đây sẽ là hai thứ tài nguyên nuôi binh cực quan trọng. Mà khiến Lạc Nam cảm thấy ngoài ý muốn chính là, người đứng ra dùng lập ma quả để nhận bàn đào quả lại là viên hồng ma. Điều này chứng minh trong thời gian ngàn năm trở lại đây. Viên hồng ma chưa từng phục dụng bàn đào quả. Nếu lần này ăn vào 5 quả bàn đào, e rằng Tu Vi lại tiến thêm một bước. Cũng không biết hắn đã thi triển được bao nhiêu đường hãm quân xa lương công pháp. Phía sau bàn đào quả vẫn còn nhiều loại vật phẩm khác xuất hiện, tuy nhiên Lạc Nam chưa quá mức hứng thú. Mãi đến khi một vị thiên đế có máu mặt của thiên địa hồi, nghe nói là bác trưởng lão đứng lên, từ trong lòng bàn tay lấy ra một quả cầu màu đen kịch. Bên trong ẩn chứa năng lượng hắc ám cực kỳ khổng lồ, chậm rãi mở miệng, trong tay lão phu là toàn bộ truyền thừa của ám cổ tộc thuộc về thất tuyệt cổ tộc trong quá khứ, bao gồm tông pháp, vũ kỹ, thân pháp, bí thuật của ám cổ tộc. Điều quan trọng nhất, truyền thừa này không phải chỉ để một người tiếp nhận, mà tối đa lên đến vài chục người, cụ thể bao nhiêu thì lão phu chưa rõ. Nghe thấy lời của bác trưởng lão, vô số người có dấu hiệu rục triệt, từng đôi mắt lóe sáng. Bởi vì bất kỳ gia tộc nào, bất kỳ thế lực nào cũng thường có một cổ lực lượng trung kiên chuyên dụng để điều tra, thám thính các loại tình báo. Mà những kẻ này thường tinh thông hắc ám hệ hoặc không gian hệ để thuận tiện và dễ dàng hành động. Đáng tiếc, tu sĩ không gian hệ quá mức hiếm có, vạn người có một. Vì lẽ đó muốn thành lập tổ chức tình báo hệ không gian, e rằng không có bao nhiêu thế lực đủ khả năng. Cho nên hắc ám hệ là ưu tiên hàng đầu. Nhìn thấy truyền thừa của chủng tộc nổi danh sử dụng hát ám trong quá khứ, rất nhiều tộc trưởng và truyền nhân của các gia tộc và thế lực muốn tranh đoạt về cho tổ chức tình báo dưới trướng mình sử dụng. Không biết bác trưởng lão muốn dùng truyền thừa hát ám cổ tộc đổi lấy thứ gì? Một vị thiên đế khác cao giọng hỏi. Ngay cả huyền y đế nữ trong mắt cũng âm thầm chờ mong, nàng hy vọng cái giá sẽ không quá đắt. Bát trưởng lão vuốt trâu mỉm cười. Nâng lên ba ngón tay nói. Lão Phu muốn đổi lấy ba loại vật phẩm. Thứ nhất, vật phẩm chữa trị tổn thương linh hồn cao cấp. Thứ hai, một kiện đế cấp trực phẩm pháp bảo chuyên gia tăng tốc độ. Cuối cùng, một loại truyền thừa khác sánh ngang thiên đế cấp. Cái này. Toàn trường nghe xong á khẩu. Này lão già, ngươi có bệnh sao? Truyền thừa của ám cổ tộc cũng chỉ là thiên đế, ngươi vừa muốn có truyền thừa khác sánh ngang thiên đế, vừa muốn tại nguyên trị hồn. Vừa muốn pháp bảo đế cấp trực phẩm Thất trưởng lão của thiên địa hội trực tiếp mắng chửi Đám người nhao nhao cúi đầu Chỉ có trưởng lão dám chửi trưởng lão Bọn hắn mặc dù cực kỳ đồng tình nhưng không dám biểu lộ ra nha Người mới có bệnh Bác trưởng lão như đã chuẩn bị tâm lý sẵn sẽ có người chất vấn mình Trực tiếp trâu tóc dựng lên cười lạnh nói Truyền thừa của ám cổ tộc trong tay ta có thể cho vài chục người tiếp nhận Trong khi đó lão phu muốn truyền thừa thiên đế cấp chỉ cho một người là được, hiểu chưa? Ra là vậy. Toàn trường bừng tỉnh gật đầu. Đúng vậy à, truyền thừa ám cổ tộc có thể cho vài chục người dùng, còn truyền thừa thiên đế mà bác trưởng lão muốn chỉ cần cho một người tiếp nhận. Để bù đắp cho việc chênh lệch số lượng đó, hắn muốn thêm hai loại vật phẩm kia cũng có thể tạm chấp nhận. Cái giá của ngươi đưa ra vẫn quá cao, bổn đế muốn dùng đế cấp phục hồn đan để cấp thượng phẩm pháp bảo, truyền thừa của một vị địa đế trao đổi một vị thiên đế khác mở miệng trả giá. Không cần, bá trưởng lão lắc đầu biểu môi. Thật ra, hắn có một đứa cháu trai, tuy nhiên thiên phú của đứa cháu này lại có phần tầm thường, vì vậy nhốt ở trong nhà không dám cho ra đường gặp mặt người khác, sợ hắn tự tin trước đám thiên tài nhiều như cây rừng của thiên địa hội. Nhưng cơ hội giao dịch nội bộ Bác trưởng lão cắn răng dùng đến truyền thừa của ám cổ tộc để đổi lấy ba loại đồ vật giúp cháu trai của mình thay đổi vận mệnh. Chỉ cần có truyền thừa sánh ngang thiên đế cấp, lại thêm pháp bảo đế cấp cực phẩm, đứa cháu kia còn không mạnh lên thì đập đầu đi chết cho rồi. Về phần tài nguyên trị hồn, đương nhiên là dùng để phòng thân giữ mạng khi cần thiết. Có thể thấy, bác trưởng lão rất cưng chịu đứa cháu trai của hắn. Nhưng mà, cái giá hắn đưa ra thật sự rất khó. Nhiều người có được pháp bảo lại không có tài nguyên trị hồn, thậm chí có người đủ hai thứ này lại thiếu mất truyền thừa sánh ngang thiên đế. Để cùng lúc có được ba loại đồ vật mà bác trưởng lão yêu cầu, đâu phải chuyện đơn giản. Bác trưởng lão toàn thân cũng siết chặt, từng giây trôi qua, hắn bắt đầu có chút lo sợ. Lo sợ không ai trao đổi với mình. Thấy tình cảnh như vậy, không ít người cũng hả hê cười cười, cho người chừa cái tật quá tham lam, hạ giá đi thôi. Mộng tinh hành động. Bất quá khi tiếng gọi chậm rãi của mộng chi tiên vang lên, toàn trường lập tức trợn mắt. Chương 1463, Cùng khí lão nhân chấp nhất. Thanh âm của mộng chi tiên lập tức hấp dẫn lực chú ý của toàn trường, bên trong mắt đám đông dần hiện lên một tiêu kinh ngạc. Chẳng lẽ với cái giá như vậy, mộng gia vẫn đáp ứng được? Ngay cả bác trưởng lão cũng là vừa lo lắng vừa chờ mong nhìn sang mộng chi tiên. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ cái giá mình đưa ra để đổi lấy truyền thừa của ám cổ tộc là có chút hà khắc, bởi vì đó là ba loại điều kiện khác nhau, dù người có nội tình sâu dày cũng chưa chắc sở hữu toàn bộ. Không ai cho rằng mộng chi tiên và mộng gia có đủ khả năng để lấy ra những vật phẩm như vậy. Nếu có, vậy chỉ có thể là vị khách nhân nào đó có quan hệ mật thiết với mộng gia lấy ra được mà thôi. Bất quá mặc dù là vậy, thì việc có quan hệ với khách nhân đó... Mộng gia cũng sẽ lên như dìu gặp gió A, không để toàn trường đợi lâu, Lạc Nam chậm rãi lấy ra ba kiện đồ vật. Ánh mắt đám người có rụt lại, chỉ thấy ba thứ Lạc Nam lấy ra gồm có hai bình Ngọc và một đôi giày. Hô hấp của không ít người trở nên dồn dập, ánh mắt trung động, hiển nhiên đã nhận ra vật phẩm hắn lấy ra không phải tầm thường, hơn nữa còn đáp ứng đúng yêu cầu của bác trưởng lão. Quả nhiên, chỉ nghe Lạc Nam ngẩn đầu ứng ngực giới thiệu nói, bình Ngọc đầu tiên chứa đựng tẩy hồn thủy. Chẳng những có thể trị thương linh hồn cho cả nhân vật cấp hồn đế, mà nó còn thanh tẩy tạp chất bên trong linh hồn, gia tăng thiên phú hồn tu cho người sử dụng. Vật thứ hai có tên ngự phong hoa, là một kiện đế cấp trực phẩm pháp bảo chuyên tăng tốc độ, chỉ cần mang ngự phong hoa vào chân, dù người không sở hữu phong thuộc tính thì vẫn có thể sở hữu vận tốc của phong đế lực gia trị vào hai chân. Cuối cùng là bình độc chứa đựng huyết mạch thần thú, chu tước, dựa vào nồng độ tinh khiết của huyết mạch. Có thể thấy đây là huyết mạch của một vị cường giả chú tước tộc đạt đến thiên yêu đế lưu lại. Chỉ cần luyện hóa huyết mạch này, chẳng những có được truyền thừa hoàn chỉnh của một vị thiên yêu đế mà Tu Vi cũng sẽ nâng lên đáng kể. Ánh mắt bác trưởng lão mở lớn, hô hấp dồn dập nghe từng câu từng chữ của Lạc Nam, lại nhìn chăm chú ba vật phẩm trong tay hắn. Thế nào? Không biết đối với ba vật phẩm mà mộng gia chúng ta mang ra có đủ khiến bác trưởng lão hài lòng. Mộng chi tiên yêu kiều cười hỏi, trong lòng thầm than lạc nam quả nhiên giàu chảy mỡ A, hài lòng, vượt qua cả hài lòng. Mặt già của bác trưởng lão nở nụ cười không ngớt. Hắn chỉ cần một loại tài nguyên để trị thương linh hồn khi cần thiết. Không ngờ đạt được tẩy hồn thủy còn có thể bài trừ tạp chất. Hắn chỉ cần một kiện pháp bảo gia tăng tốc độ, không ngờ pháp bảo đạt được là ngự phong hoa còn có thể giúp chủ nhân tăng tốc. Vật phẩm cuối Hắn chỉ muốn truyền thừa của một thiên đế, không ngờ còn được trả huyết mạch tinh khiết của thần thú Chu tước, vừa cải thiện được thiên phú, vừa cung cấp năng lượng gia tăng cả chiến lực. Hầu như ba vật phẩm Lạc Nam lấy ra đều có công dụng kèm theo vượt xa ý muốn của bác trưởng lão, quả thật là niềm vui ngoài ý muốn, giọng điệu ôn hòa chấp tay nói, giao dịch này thành giao. Lão phu sinh đa tạ mộng ra một tiếng. Bác trưởng lão khách khí rồi. Lạc Nam mỉm cười nhúng vai. Đem cả ba đồ vật lưu vào những trữ vật nén cho bác trưởng lão. Mà bác trưởng lão cũng vô cùng song phẳng, đem quả cầu ẩn chứa truyền thừa của ám cổ tộc cho Lạc Nam. Cầm quả cầu trong tay, cảm nhận được vô cùng vô tận hắc ám ẩn chứa bên trong đó, Lạc Nam chậm rãi gật đầu. Hắn nhận ra, quả cầu này là một kiện đế cấp trực phẩm pháp bảo, nó phong ấn tất cả truyền thừa của ám cổ tộc bên trong, để mặc dù đã bị diệt vong nhưng không mất đi thế hệ tiếp nối. Quả nhiên bất kỳ thế lực cường đại nào cũng có thủ đoạn riêng lưu lại vết tích thuộc về mình, không để truyền thừa của toàn tộc bị nhấn chìm vào dòng sông lịch sử. Hài lòng đem quả cầu thu vào, chỉ có truyền nhân của ám cổ tộc mới có thể kích hoạt và sử dụng nó. Và đương nhiên, mục đích mà Lạc Nam muốn sở hữu nó chính là tạo nên một tổ chức tình báo cho riêng mình, ít nhất không thể kém ám cổ tộc hoặc U Linh Long trong quá khứ. Đối tượng tiếp nhận sẽ là Lệ Huân và 33 vị thánh nữ dưới trướng của nàng. Giao dịch hoàn thành trong tiếng hít thở cảm tháng của không ít người, ban đầu khi bác trưởng lão nói ra cái giá hắn muốn, không ai cho rằng có thể thành công. Vậy mà Mộng Gia một lần nữa khiến bọn hắn phải nhìn với con mắt khác. Xem ra sau này nên đi gần với Mộng Gia hơn một chút. Không ít gia tộc trực thuộc thiên địa hội thầm nghĩ. Huyền y đế nữ cũng có chút hướng thú nhìn sang Mộng Chi Tiên, mần mề môi đỏ hỏi, liên tục giao dịch được đồ tốt. Hoa hồng mà Mộng Gia nhận được là một con số lớn A. Dù là huyền gia của nàng ở công lôn cũng chưa từng làm qua cuộc mua bán nào lớn đến như vậy. Quan hệ giữa hắn và Mộng Gia đã sớm vượt qua cái gọi là tiền hoa hồng, những gì hắn đã từng cho Mộng Gia thật sự nhiều lắm. Mộng Chi Tiên mỉm cười ngọt ngào nói. Là công lôn thiếu chủ sao? Huyền y đế nữ trong mắt lué lên dị sắc. Mộng Chi Tiên cười tủng tiễn nhưng không đáp khiến huyền y tức đến nhiến răng, Trong lòng ngứa ngấy, đáng giận, phạm chí sắc mặt âm trầm, những gì mộng chi tuyên thể hiện từ nãy đến giờ khiến hắn cảm thấy mình như biến thành một thằng hề. Trước đó hắn chế nhạo mộng gia nội tình nông cạn, chỉ có thể lấy tư cách khán giả quan sát các cuộc giao dịch, mà hiện tại mộng gia đã làm ra hai cuộc giao dịch lớn, phạm gia của hắn vẫn còn đứng nhìn. Lần sau ăn nói giữ mầm giữ miệng một chút, chưa biết nội tình của người khác thì đừng ra vẻ hiểu chuyện. Phụ thân của Phạm Chí, gia chủ Phạm Gia, Phạm Ung lên tiếng trách mắng. Hiển nhiên những gì thằng con vừa làm khiến hắn cảm thấy mất mặt. Phạm Chí bị phụ thân trách mắng chỉ có thể á khẩu, vừa nhục vừa giận mà không thể làm gì. Chết tiệt, cứ đợi đó, ta sẽ lấy ra vật phẩm khiến mộng chi tiên thèm nhỏ dãi nhưng không thèm giao dịch với nàng. Phạm Chí âm thầm quyết tâm. Vừa lúc nhìn thấy bác trưởng lão hài lòng ngồi xuống, không đợi thiên địa thiếu chủ mở miệng. Phạm chí đã vội đứng lên, kế tiếp đến lượt phạm gia chúng ta. Hành vi của phạm chí khiến không ít người nhíu mày, bất quá thiên địa thiếu chủ là người rộng lượng, cũng không thèm để ý, chỉ nhẹ gật đầu nói, mời phạm đế tử lấy ra vật phẩm cần giao dịch. Phạm chí dương dương đắc ý nhìn thoáng qua mộng chi tiên. Đại diện cho phạm gia lấy ra một cái vòng tay màu đen, tỏa ra khí tức tan thương lắng động. Mọi người đưa mắt nhìn, chỉ thấy phạm chí ngạo nghẽ nói. Đây là vô ảnh vòng tay, một kiện pháp bảo phụ trợ đáng gờm, trợ giúp người đeo vào khi đánh ra công kích sẽ trở nên vô hình vô ảnh, khiến kẻ địch không thể đoán được quỹ đạo của công kích, không biết đường né tránh, cực kỳ lợi hại. Đồ tốt! Rất nhiều nhân vật nghe vậy động lòng. Có thể đánh ra công kích mà kẻ thù không nắm bắt được, quả thật là một lợi thế rất lớn trong quá trình chiến đấu. Mộng Chi Tiên ánh mắt cũng có chút lấp lóe. Mặc dù nàng đã có huyết mạch thần thú của bị dựt điểu gia tăng chiến lực, nhưng công pháp chủ tu vẫn là binh phạt quyết. Binh phạt quyết là công pháp dùng lực lượng của mình ngưng tụ thành vô số kiện binh khí tung bay đầy trời, công kích kẻ địch từ bốn phương tám hướng khác nhau. Nếu có được pháp bảo mang công hiệu giống như vô ảnh vòng tay, binh phạt quyết sẽ ngưng tụ ra những thanh vũ khí vô hình, quy lực và độ nguy hiểm càng trở nên lợi hại. Phạm chí cũng đã đoán được mộng chi tiên sẽ cần đồ vật của mình. Cười tạ lên tiếng, Phạm Gia muốn dùng vô ảnh vòng tay đổi lấy một kiện pháp bảo đế cấp cực phẩm có lực công phá lớn. Tốt nhất là tiềm trận đế binh. Nói xong, cố ý khiêu khích liếc nhìn Mộng Chi Tiên một chút, hy vọng sẽ chứng kiến vẻ mặt tiếc núi, thèm muốn của nàng. Nào ngờ, đập vào mắt hắn là cảnh tượng Mộng Chi Tiên đang truyền âm với hộ vệ của nàng. Hắn không nghe được truyền âm với nội dung gì, nhưng nhìn sắc mặt vui vẻ thoải mái của Mộng Chi Tiên. Nào giống với mình tưởng tượng. Sắc mặt Phạm Chí tối xăm, lưỡi giận trong lòng không sao ức chế nổi, cây cú vô cùng. Mộng chi tiên đâu thèm để ý đến biểu hiện của Phạm Chí, nàng lúc này đang nũng nịu truyền âm cho Lạc Nam, thiết muốn một loại pháp bảo giống với vô ảnh vòng tay. Chàng phải tặng cho thiết. Không thành vấn đề. Lạc Nam buồn cười nói, vô ảnh vòng tay đó nghe qua thì lợi hại, thật ra có những hạn chế rất lớn. Nó không qua mắt được những người sở hữu pháp bảo dạng con mắt và nhãn thuộc lợi hại như âm dương nguyệt hồn nhãn hay vô thượng tiên ma nhãn của ta và sư phụ, ngoài ra cũng không thể che giấu được công kích khi xâm nhập vực cấp cao của các cường giả. Nếu nàng thích, ta sẽ luyện chế cho nàng một pháp bảo toàn diện hơn, để binh phạt quyết pháp huy tối ưu nhất. Nhớ giữ lời đó. Mộng chi tiên hài lòng nhoảng miệng cười xinh đẹp, trong lòng có chút đắc ý. Ai bảo nam nhân của nàng lợi hại như vậy làm gì? Hắn là thiên khí đế, nàng muốn dạng pháp bảo gì mà không được. Trần gì phải thèm muốn pháp bảo của người khác? Ở giao dịch nội bộ lần này, thứ nàng không cần nhất chính là pháp bảo. Đáng tiếc, Phạm Chí không biết những gì nàng đang suy nghĩ, bằng không sợ rằng lại nhục đến mức thổ huyết. Tuy mộng chi tiên không cần, nhưng vô ảnh vòng tay vẫn có sức hấp dẫn không nhỏ trong mắt vài người khác. Vài loại pháp bảo được mang ra trao đổi, cuối cùng Phạm Chí tuyển một kiện có sức công phá mạnh nhất. Hắn dự định tân trang lại hợp bảo chiến thể của mình. Cho nên cần pháp bảo càng mạnh càng tốt. Nhìn kiện pháp bảo có quy lực mạnh trên tay, Phạm Chí lòng tự tin tăng mạnh, quyết tâm phải để mộng chi tiên nhìn mình với con mắt khác. Giao dịch vẫn tiếp tục diễn ra, vẫn có rất nhiều vật phẩm tốt xuất hiện khiến người nhìn hoa cả mắt. Đốt cuộc Lạc Nam chú ý đến một lão già nhìn có phần lôi thôi lết thết đứng lên, mặt mày còn lắm lên lọ, mái tóc dựng ngược. Chính là lão già cùng khí lão nhân. Xoãn xoãn xoãn. Trong ánh mắt trợn tròn của toàn trường, chỉ thấy cùng khí lão nhân vung tay, hơn 10 kiện pháp bảo đủ loại kiểu dáng lơ lửng giữa không trung chất đóng ngỗ ngang. Khí tức hùng mạnh tràn ngập, toàn trường hít sâu một hơi. Bởi tất cả những pháp bảo này đều là đế cấp trực phẩm, hàng thật giá thật. Cái này, cùng khí trưởng lão, ngươi muốn trao đổi thứ gì? Thiên địa thiếu chủ khóe miệng có quách hỏi. Ở thiên địa hội này, ngươi có thể vung tay lấy ra hơn 10 kiện đế cấp trực phẩm cũng không nhiều a lão già này ra vốn lớn như vậy, rốt cuộc muốn đổi thứ gì? Cùng khí lão nhân ánh mắt lưu luyến nhìn đống pháp bảo cao cấp trước mắt mình như đang nhìn tình nhân, cắn chặt trăng, hạ lấy quyết tâm lớn tiếng nói, chúng là tất cả tích lũy của lão phu. Mỗi một kiện đều là vật phẩm xuất chúng bên trong hàng ngũ đế cấp cực phẩm, chỉ cần có người nhận chủ và đối xử chân thành, sẽ có thể sinh ra linh tính và hóa thành đế binh chân chính. Lão Phu muốn dùng tất cả đổi lấy một tộc nhân của binh nhân tộc. Phốc Lạc Nam xém chút phun ra một ngụm. Toàn trường im lặng đến cực điểm, ánh mắt cả đám trở nên quái dị. Lão già, ngươi thật biết nói đùa. Thiên địa thiếu chủ vỗ vỗ tráng. Thầm nghĩ lão già này thèm binh nhân tộc đến sắp điên rồi. Phải biết rằng, dù là thiếu chủ như hắn thì cũng không đủ tư cách điều động binh nhân tộc hiện có tại thiên địa hội. Bởi vì mỗi kiện binh nhân tộc đều có lòng kiêu ngạo và tự tôn của riêng mình, nếu nó chưa chính thức lựa chọn chủ nhân, dù cưỡng ép đến mức nào cũng không thể được. Với sự chấp nhất và si mê của cuồng khí lão nhân đối với binh nhân tộc, lẽ ra binh nhân tộc đồng ý lựa chọn hắn mới hợp tình hợp lý. nhưng mà ngặt nổi, Binh nhân tộc là tồn tại vì chiến đấu mà sinh, chỉ thích hợp với các cường giả chinh chiến xa trường, tung hoành ngang dọc, đối tượng chọn chủ cũng là các đại nhân vật như vậy. Trong khi đó cùng khí lão nhân không thích chiến đấu, tối ngày cắm đầu cắm cổ vào việc luyện khí. Hoàn toàn không thể phát huy khả năng của binh nhân tộc, làm sao binh nhân tộc có thể chấp nhận hắn. Không chiến đấu thì cũng thôi, cùng khí lão nhân còn muốn đem binh nhân tộc nghiên cứu ngang, nghiên cứu dọc. Muốn luyện ra pháp bảo có thể sánh bằng binh nhân tộc nửa chứng Các binh nhân tộc không xin chết lão già này là may rồi, làm sao có thể đi theo hắn. Cùng khí lão nhân thấy toàn trường dùng ánh mắt quỷ diện nhìn mình, bèn to mồm nói, các vị không ai có binh nhân tộc đổi với lão phu hay sao? Không cần nhận chủ, chỉ cần đi cùng lão phu là được. Toàn trường thở dài ngao ngán. 10 năm Cùng khí lão nhân nâng lên hai bàn tay gào thét. Ngoài đám pháp bảo đế cấp thực phẩm, Lão Phu sẽ đi theo người đồng ý đổi binh nhân tộc 10 năm làm thuộc hạ. Đám người vỗ vỗ trán bệnh của lão già này ngày càng nặng A, lạc nam ánh mắt ngưng trọng. Người khác có thể xem thường cùng khí lão nhân, thậm chí chế nhạo, nhưng hắn thì không. Ở trong đôi mắt đục ngầu của cùng khí lão nhân, hắn chứng kiến đam mê cháy bỏng. Có lẽ, lần trước ở cùng Tiểu Hồng Nhi một thời gian ngắn, Cùng khí lão nhân chưa có thu hoạch được gì? Có lẽ, giới hạn của vũ trụ này, những nguyên liệu của vũ trụ này không thể biến giấc mơ của cùng khí lão nhân thành sự thật, nhưng ở một thế giới cao cấp hơn thì sao? Trước đây Lạc Nam cũng từng cho rằng cùng khí lão nhân quá mức ảo tưởng. Mơ mộng hoang đường Nhưng sau khi trải qua vạn kiếp luân hồi, tầm mắt và kiến thức phóng đại, Lạc Nam đã có góc nhìn nhận khác đi, Mọi chuyện vô lý trên thế gian này đều là vô lý cho đến khi có người thành công biến nó thành sự thật. Ai có thể vỗ ngực cam đoan, cùng khí lão nhân sẽ không hoàn thành được giấc mơ. Luyện ra những vũ khí mạnh mẽ tiệm trận binh nhân tộc chứ. Nghĩ đến đây, Lạc Nam truyền âm cho Mộng Chi Tiên, đợi giao dịch nội bộ kết thúc, hẹn cùng khí lão nhân đến Mộng Gia, ta có chuyện cần gặp hắn. Chương 1464, Thông Linh Giới Trận Cùng khí lão nhân thất vọng, sắc mặt buồn đầu thu lại một đống pháp bảo Mặc dù biết khả năng cao là không thể, nhưng khi mọi thứ diễn ra vẫn không tránh khỏi hụt hẩn xét về tạo nghệ luyện khí thuật cùng khí lão nhân có thể trở thành trưởng lão của thế lực tự đầu như thiên địa hội chỉ dựa vào tài năng luyện khí, đủ thấy trình độ của hán cao đến mức nào. Tuy có thể kém hơn một chút so với năm người đã viết nên khí đạo thiên thư, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. có thể nói, Chỉ xét về con đường luyện khí, cùng khí lão nhân đã là một trong số ít người leo đến đỉnh cao nhất của vũ trụ này. Hướng mắt nhìn xuống chúng sinh. Nhưng chính điều này lại trở thành cơn ác mộng đối với một kẻ có đam mê cùng nhiệt với nghề luyện khí như hắn. Khi mới chập chỉnh bước vào con đường luyện khí, cùng khí lão nhân đặt mục tiêu cho mình là trở thành một vị ngọc cấp luyện khí sau. Sau khi trở thành ngọc cấp luyện khí sư, hắn lại đặt mục tiêu trở thành khí Vương thành công đột phá khí vương. Cùng khí lão nhân lại muốn thành tôn. Bước vào cánh cửa khí tôn, hắn lại muốn thành khí đế, địa khí đế, thiên khí đế. Còn mục tiêu để phấn đấu, cuộc sống sẽ còn ý nghĩa, đam mê vẫn còn tiếp tục. Vậy mà sau khi thành thiên khí đế, lần lượt luyện ra thật nhiều đế cấp thực phẩm pháp bảo nổi danh, ngay cả số ít đế binh trong vũ trụ này đều trải qua bàn tay của hắn, có được thân phận và địa vị mà vô số người ước ao thèm muốn. Ngay cả thiên địa thiếu chủ còn phải khách khí gọi hắn một tiếng trưởng lão là đủ hiểu. Chạm đến đỉnh của sự thành công, cùng khí lão nhân lại không cảm thấy vui sướng, trái lại tràn ngập cô đơn. Bởi vì hắn cảm thấy dường như có một vách tường to lớn ngăn cách giữa hắn và cảnh giới cao hơn của thuật luyện khí. Cùng khí lão nhân hiểu, vũ trụ này chỉ đạt đến giới hạn như vậy. Không có mục tiêu để bước tiếp. Không còn cảnh giới tiếp theo để hướng đến, điều này đối với một kẻ say mê. Luôn muốn tìm tòi cái mới trong lĩnh vực luyện khí như cùn khí lão nhân quả thật là ác mộng, nói nghiêm trọng hơn chẳng khác nào địa ngục trần gian. Chính vì như vậy, hắn lại tìm kiếm một chút niềm vui nhỏ nhoi, đó là trải nghiệm các nguyên liệu hiếm hoi trong vũ trụ, bất kỳ ai có thể mang đến nguyên liệu luyện khí khiến cùn khí lão nhân hứng thú, hắn sẽ chấp nhận luyện khí không tông cho ngươi, tiền tài danh vọng chỉ là hư ảo. Đó cũng là lý do cùn khí lão nhân gia nhập thiên địa hội trở thành một vị trưởng lão. Bởi cuồng khí lão nhân biết chỉ có ở thiên địa hội, mình mới có càng nhiều cơ hội để được tiếp xúc với những nguyên liệu quý giá, tìm kiếm chút niềm vui trong cuộc sống. Thiên địa hội cũng quá giàu có, đủ nội tình để tạo điều kiện cho hắn phát triển. Có một ngày, cuồng khí lão nhân lần đầu tiên được tiếp xúc với binh nhân tộc. Đó là khi hội trưởng xuất động binh nhân tộc tiêu diệt một cường giả khủng bố dám ngắp nghé tài sản của thiên địa hội. Kể từ đó... Cùng khí lão nhân như tìm ra chân lý mới của cuộc đời mình, có cảm giác như một cánh cửa hoàn toàn mới của luyện khí thuật hiện ra trong tầm mắt. Quyền năng và sức mạnh mà binh nhân tộc đem lại khiến hắn si mê. Binh nhân tộc nghiễm nhiên trở thành mục tiêu mới, lý tưởng mới trong cuộc đời của hắn. Ngọn lửa đam mê ấp ủ từ lâu nay như gặp nắng gắt, bùng cháy dữ dồi, không thể dập tắt. Hắn muốn tự tay sáng tạo ra pháp bảo có thể sánh vai binh nhân tộc có thể khiến hàng vạn pháp bảo khác phải thuần phục dù là trong cùng cấp. Để được tiếp xúc cùng binh nhân tộc, để được nghiên cứu những khả năng và sự thần kỳ của binh nhân tộc, cùng khí lão nhân chấp nhận đánh đổi tất cả, kể cả sinh mệnh của mình. Ấy vậy mà hôm nay, tại giao dịch nội bộ, nơi có hầu hết các thành viên trực thuộc thiên địa hội, cùng khí lão nhân lại cảm giác được vô số ánh mắt thương hại nhìn về phía mình, vô số sự chế dễu, vô số thanh âm thở dài ngao ngắn. Hắn cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình, cười nhạo đam mê của mình. Cùng khí lão nhân chậm rãi xoay người, hắn muốn tạm thời rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi không cùng chí hướng với hắn. Bóng lưng già nua có chút tiêu điều. Nhưng trong lúc quay đầu, cùng khí lão nhân toàn thân đột nhiên sửng lại. Bởi vì, hắn chạm phải một đôi mắt. Đôi mắt này không chế nhạo hắn, không nhìn hắn như một kẻ điên, cũng không có thương hại. Đôi mắt này tràn đầy tán thưởng và khích lệ. Như đang thưởng thức ước mơ, đang ủng hộ cho nguyện vọng gần như vô lý của hắn. chủ nhân của đôi mắt là ai? Cùng khí lão nhân ngẩn đầu, phát hiện đến từ một hộ vệ của Mộng Gia, một kẻ có thân phận thấp hơn hắn vô số lần. Bất quá lúc này, đôi mắt của kẻ hộ vệ kia cũng không nhìn về phía hắn. Chậm rãi lắc đầu, cùng khí lão nhân tự cười nhạo chính mình, ta vậy mà tự tìm sự đồng cảm trên người một tên hộ vệ. Tất cả là ảo giác. Rời khỏi tầng giao dịch, cuồng khí lão nhân ngửa mặt nhìn trời thật lâu, cuối cùng thở ra một hơi thật nặng, có lẽ, đã đến lúc. Trực giác thật nhạy. Lạc Nam trong lòng cười khổ. Không ngờ xém chút, ánh mắt của mình đã bị cuồng khí lão nhân phát hiện. Hắn đương nhiên không ngại chạm mặt cuồng khí lão nhân, cho lão già điên này biết mình cực kỳ ưa thích cái sự điên của hắn, thậm chí hoàn toàn ủng hộ. Đáng tiếc. Điều đó không thể xảy ra trong thân phận mộng tin được. Bởi thế hắn mới nhờ mộng chi tiên liên hệ cùng khí lão nhân sau khi giao dịch nội bộ kết thúc. Mà lúc này, mục tiêu của Lạc Nam vẫn đặt nặng vào thứ khác. Năm vạn khối nguyên thạch. Không để Lạc Nam thất vọng, rốt cuộc có người lấy ra thứ hắn cần cũng là mục đích quan trọng nhất khi tham gia giao dịch nội bộ lần này. Có người lấy ra một lúc năm vạn khối nguyên thạch, hơn nữa còn là người quen cũ của Lạc Nam. Linh Khê Trận Đế Chỉ thấy nàng đứng lên, áo trắng như tuyết tung bay, đường tông cơ thể lung linh viễn chuyển, ngũ quan sát xảo như ẩn như hiện sau lớp lụa mỏng che mặt, quả thật là như tiên trên trời. Chẳng biết vì sao, nhớ đến ngọc thể tuyết trắng có tô điểm vết hồng của nàng trong lần tắm chung, tiểu huynh đệ của Lạc Nam lại biểu tình dữ dội, buộc hắn phải áp chế xuống. Linh Khê Trận Đế không biết có một dâm tặc đang hứng thú với mình, nàng tay cầm một chiếc nhẫn trữ vật, thanh âm trong trẻo. 5 vạn khối nguyên thạch Công dụng của nguyên thạch chắc các vị ở đây ai cũng biết, không cần bổn đế nhiều lời. Toàn trường hô hấp dồn dập. Ngồi ở đây đều là người có kiến thức, đương nhiên biết nguyên thạch quý giá như thế nào. Dù là tại thiên địa hội thì số lượng cũng có hạn, dùng một khối là mất một khối, giá trị liên thành. Ngay cả thiên đế cấp cường giả khi dùng nguyên thạch cũng có thể tiến bộ, những người dưới thiên đế nếu có duyên đạt được nguyên thạch, thực lực tiến bộ chắc chắn thần tốt. Đó cũng là lý do mà sau khi thiếu đế chi chiến kết thúc, những thiên tài đạt được nguyên thạch làm phần thưởng tu vi gia tăng rất nhanh. Hầu như không kém lạc nam. Không biết Linh khê trận đế muốn dùng nguyên thạch trao đổi thứ gì? Vài vị cường giả đỉnh cấp không nhịn được hỏi. Sức hấp dẫn của nguyên thạch rất lớn, thiên đế, thiên mà đế hay thần thú cũng đều thèm muốn. Linh khê trận đế hít sâu một hơi, trong lòng vừa chờ mong vừa thấp thẩm. Năm vạn khối nguyên thạch này là tất cả nguyên thạch mà nàng hiện có, đã dám mang ra đương nhiên phải đổi với thứ xứng đáng. Nếu cùng khí lão nhân đam mê luyện khí, thì Linh Khe cũng cực kỳ nghiêm túc theo đuổi con đường chiến trận sư của mình, chẳng qua tính cách của mỗi người khác nhau. Nàng vốn thanh lãnh trầm ổn, cho nên không quá mức chấp nhấn như cùng khí lão nhân mà thôi. Mặc dù như vậy, thứ nàng cần đương nhiên cũng có liên quan đến trận pháp. Quả nhiên! Linh Khê Trận Đế thái độ nghiêm túc, cao giọng nói ra, năm vạn khối nguyên thạch, bổn đế muốn đổi với một loại trận pháp đã tuyệt tích từ lâu trong vũ trụ. Nàng vừa giúp lời, vô số người sắc mặt trở nên ẩm đàm, thở dài đáng tiếc, hiển nhiên không đưa ra được thứ mà Linh Khê Trận Đế mong muốn. Ngay cả một số lão quái vật cũng nhẹ lắc đầu. Vật phẩm Linh Khê Trận Đế cần quá mức khan hiếm. Từ cổ chí kim, vũ trụ trải qua vô số thời đại, vật đổi sao dời, Có rất nhiều thứ tốt đã chôn vùi vào dòng sông lịch sử, từ đó tuyệt tích khỏi thiên địa. Trận pháp cũng không ngoại lệ. Dù ngươi là thiên trận đế, muốn tự sáng tạo ra một loại trận pháp đạt đến đế cấp trực phẩm cũng không phải dễ dàng. Trận pháp cũng như công pháp, mỗi một loại đều là tổng hợp kết tinh của các tiên hiện qua nhiều thế hệ để ngày càng hoàn chỉnh và quy lực hơn. Linh khê trận đế cũng đã tự mình sáng tạo ra được một vài loại trận pháp, nhưng hiệu quả mang đến không như ý muốn của nàng. Những trận pháp phổ biến như truyền tống trận, gia tóc trận thì lại quá bình thường. Vì lẽ đó, linh khê trận đế muốn đạt được một loại trận pháp nào đó đã tuyệt tích từ lâu trong vũ trụ, hy vọng có thể từ trong đó khám phá ra phần nào khả năng của chiến trận sư trong lịch sử, hoàn thiện chính bản thân mình. Mà mặc dù cái giá nàng đưa ra có phần khó, nhưng thiên địa hội vẫn chứng minh được là thế lực có nội tình sâu dày, khi rất nhiều thế lực đều có khai thác các di tích cổ những trận pháp cổ cũng tìm được không ít. Một vị thiên ma để đứng lên, từ trong ngực lấy ra một quyển trục xưa cũ rách nát, lại ẩn ẩn có các trận văn mơ hồ không hoàn chỉnh. Giới thiệu nói, như các vị đã biết, cung kỳ từng là chủng tộc nổi danh ở ma giới, tuy đã tuyệt tích từ lâu nhưng uy danh vẫn còn, trong tay ta là tàn quyển của phệ thôn hung ma trận, từng là trận pháp bảo hộ lãnh địa của cung kỳ nhất tộc, sử sách có ghi chép lại. Linh Xê trận đế mắt đặt hứng thú. Nhưng lại vẫn có chút thất vọng, chỉ là tàn quyển thôi sao? Cái gọi là tàn quyển ám chỉ quyển trục không hoàn chỉnh, không còn nguyên vẹn. Thứ càng cổ kính càng khó bảo tồn, ta đạt được tàn quyển này ở lăng mộ của một vị thiên yêu đế cùng kỳ, hy vọng linh khê trận đế hứng thú. Vị thiên ma đế chờ đợi nói. Hừ, chỉ là tàn quyển cũng dám lấy ra khoe khoang Một vị thiên yêu đế cười lạnh xem thường, thẳng nhiên đứng lên, lấy ra một tấm da dê phủ nhiều bụi bậm. Ngạo nghệ nói ra, trong tay bổn yêu đế là thông linh giới trận đã được bố trí hoàn chỉnh, tuyệt đối đáng giá 5 vạn khối nguyên thạch. Cái gì? Thông linh giới trận? Vô số người đứng lên hét thất thanh. Ngay cả lạc nam ánh mắt cũng lấp lóe kinh ngạc. Thông linh giới trận là gì nha? Thì nữ thanh linh không nhịn được hỏi. Huyền y nữ đế nghiêm túc đáp, thông linh giới trận chính là loại trận pháp có thể liên thông với giới linh của một phương thế giới. Nếu có thể thuyết phục giới linh, có thể thu phục nó để thế giới nhận ngươi làm chủ. Khủng bố như vậy, thì nữ thanh linh kinh hô. Lạc nam nhẹ gật đầu, bản thân hắn là chủ nhân của việc long tinh đương nhiên hiểu lợi ích mà thông linh giới trận có thể mang lại. Mặc dù khi liên thông với giới linh, nó chưa chắc có thể nhận ngươi làm chủ, nhưng ít ra cũng có một phần cơ hội. Loại trận pháp này đã tuyệt tích từ lâu, không ngờ nay lại lộ diện. Linh khê trận đế sau giây phút kích động, nàng cũng lấy lại bình tĩnh nhìn vị thiên yêu đế nói, nếu là thông linh giới trận cao cấp, giá trị của nó vượt qua quá nhiều năm vạn khối nguyên thạch. Các hạ chắc hẳn sẽ không giao cho ta. Linh khê trận đế quả nhiên bất phàm. Vị thiên yêu đế cười cười đáp, thông linh giới trận mà ta đạt được thuộc loại đẳng cấp thấp nhất, chỉ có thể câu thông với giới linh của hạ giới mà thôi, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần. Thì ra là cấp thấp nhất. Nghe hắn nói xong, toàn trường thở ra một hơi, khó nén cảm giác thất vọng. Đối với những cường giả định cấp như bọn hắn, thu phục một mảnh hạ giới để làm cái gì? Chỉ tổ tiêu hao thời gian bồi dưỡng mà thôi, dù hấp thu sạch sẽ linh khí ở hạ giới cũng không đủ nhét kẻ răng. Chẳng cách tên thiên yêu đế này mang ra giao dịch. Nếu là thông linh giới trận cao cấp có thể câu thông giới linh tiên giới hoặc ma giới, sợ rằng hắn đã sớm sử dụng rồi, 5 vạn khối nguyên thạch đổi không nổi. Hừ, mặc dù nó là hàng cấp thấp, nhưng cũng là trận pháp tuyệt tích từ lâu, đáng giá để Linh phê trận đế giao dịch. Vị thiên ưu đế bất mãn lên tiếng. Đám người nhẹ gật đầu, có chút tán thành lời của thiên ưu đế. Linh phê trận đế nhịp tiêm đập có chút nhanh, quả thật động lòng với thông linh giới trận. Mặc dù nó chỉ là trận pháp cấp thấp, nhưng nàng cũng không có dự định đi thu phục thế giới. Nàng chỉ cần nghiên cứu các trận văn và phương thức bố trí thông linh giới trận. Nói không chừng sẽ có thể thu hoạch thêm kiến thức. Đang muốn chấp nhận giao dịch với thiên ưu đế, thì một thanh âm vừa quen thuộc vừa khiến người khác giật mình vang lên, mộng tin, chúng ta hình như có vài loại trận pháp cũ, mau lấy ra. Chương 1465, Hai Quyển Trục Tiếng nói của mộng chi tiên vừa dứt, không ít người hai mắt trận tròn. Lại là mộng gia. Từ đầu đến cuối, đã có rất nhiều vật phẩm được mang ra giao dịch. Số lần Mộng Gia ra tay cũng không nhiều, nhưng mỗi một lần đều để lại ấn tượng mạnh mẽ với người khác. Bởi vì những vật phẩm mà Mộng Gia lấy ra đều là hàng hiếm, có tác dụng vượt bật hơn so với mong đợi. Chẳng lẽ lần này, Mộng Gia lại có thể lấy ra trận pháp vượt qua cả thông linh giới trận sao? Hơn nữa còn là vài cái. Tuân lệnh đế nữ. Quả nhiên, chỉ thấy hồ vệ của Mộng Chi Tiên nhận lệnh. Sau đó chậm rãi bước lên. Linh khê nữ đế sóng mắt lưu chuyển, trong lòng âm thầm chờ mong. Không để tất cả đợi lâu, chỉ thấy lạc nam trong vai mộng tinh lấy ra liên tục hai cái quyển trục. Bất quá, khi nhìn thấy hai quyển trục này, Linh khê nữ đế lại âm thầm cho mày, mà toàn trường cũng chậm rãi lắc đầu. Phạm chí càng là ngửa đầu cười dài nói, ha ha, thật là ngu xuẩn, yêu cầu của Linh khê trận đế là các trận pháp đã tuyệt tích từ lâu, các ngươi lại lấy ra cái gì thế kia. Lạc Nam dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu xem lấy Phạm Chí hỏi ngược lại, ngươi dựa vào đâu nói những trận pháp mà ta lấy ra không phải đã tuyệt tích. Buông cười. Phạm Chí cười lạnh nói, hai cái quyển trục mà ngươi lấy ra đều cực kỳ mới mẻ. Không có dấu hiệu của sự cổ xưa, còn dám nói là hàng đã tuyệt tích. Đám người nhẹ nhàng gật đầu, tán thành lời nói của Phạm Chí. Rõ ràng. Dù là vệ thôn hung ma trận hay thông linh giới trận trước đó khi được lấy ra đều là hàng củ nát, tràn ngập khí tức cổ xưa lắng động, vừa nhìn đã biết lưu truyền từ vô số năm về trước. Trong khi hai loại quyển trục trong tay của Lạc Nam lại cực kỳ mới mẻ, một chút bụi bậm cũng không có, thậm chí các trận văn được khắc họa bên trong đó cực kỳ rõ nét và sắc sảo, vừa nhìn đã biết được khắc súng chưa lâu, sao có thể là đồ cổ được. Như vậy làm sao phù hợp điều kiện của linh khê trận đến? Đáp lại ánh mắt chế dễu của Phạm Chí và sự nghi ngờ của vô số người. Lạc Nam bình thẳng nhúng vai đáp, đúng thật, trận pháp trong hai cái quyển trục này là do một vị cao nhân vừa bố trí cách đây nửa tháng. Vậy mộng gia các ngươi còn dám mang ra làm trò hề. Phạm Chí giận dữ vỗ bàn quát. Lạc Nam bật cười, ánh mắt trở nên quỷ dị, nhưng ai dám khẳng định, trận pháp vừa được bố trí chưa lâu không phải là trận pháp vốn đã tuyệt tích từ rất lâu trong vũ trụ. Không có khả năng. Linh trần thốt lên, nếu là trận pháp đã tuyệt tích, một người làm sao có thể nắm giữ và bố trí cùng lúc hai loại? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu thiên, không biết các vị đã từng nghe qua câu này. Lạc nam ung dung đáp, trong thế giới chiến trận sư. Hai loại trận pháp này đã tuyệt tích từ lâu, nhưng vị cao nhân kia vẫn phần nào nắm giữ, chỉ là chưa từng công bố thiên hạ mà thôi. Hoang đường. Một vị thiên trận đế khác của thiên địa hội không tin, giận dữ quát, nếu thật sự như lời ngươi nói, chỉ cần công khai hai loại trận pháp này ra ngoài, tên tuổi của vị thiên trận đế kia sẽ lên như dìu gặp gió, có được danh vọng vô cùng to lớn trong thế giới chiến trận sư, vì sao hắn không làm như vậy? Cái này ta làm sao biết được? Lạc Nam trừng mắt nhìn lại, biết đâu người ta là cao nhân chân chính mai danh ẩn tích, thần lông thấy đầu không thấy đuôi. Ai cần danh tiếng như những phàm phu tục tử như các ngươi? Căm miệng. Thiên địa thiếu chủ giải vây lên tiếng, không được bất kính với các vị thiên trận đế, ngươi chỉ là một hồ vệ mà thôi. Có chút mạo muội mong các vị lượng thứ. Lạc Nam chấp tay làm lành, lười đôi co với đám người này. Linh khê trận đế đưa mắt nhìn chầm chầm quyển trục trong tay Lạc Nam, đáng tiếc chúng nó đang được đóng lại, nàng không thể thấy rõ nội dung bên trong đó chỉ loán thoáng chứng kiến vài luồng trận văn cực kỳ rõ ràng. Trầm nghe không bằng mắt thấy. Linh khê trận đế mềm giọng nói ra, không biết Mộng Gia có thể giới thiệu một chút về hai loại trận pháp này. Đương nhiên, Mộng Chi Tiên rất biết cách nhập vai. Ương nhã đoan trang phất tay, nhìn Lạc Nam phân phó, Mộng tin, vừa theo những gì ta từng chỉ dạy, cho các vị ở đây mở mang tầm mắt một chút đi. Vân thưa đế nữ, Lạc Nam cười hì hì, Chậm rãi bước lên một bước, chắp tay nói, trận pháp thứ nhất, chim tinh hoàng vũ trận. Không thể nào. Lạc Nam còn chưa kịp nói ra công dụng của trận pháp, linh khê trận đế và vài vị thiên trận đế trong thiên địa hội đã hét âm lên, trong thanh âm chứa đựng sự kinh hãi. Chuyện gì thế? Trận pháp đó nổi danh lắm sao? Vài người không hiểu về trận pháp lên tiếng nghi ngờ hỏi. Chim tinh hoàng vũ trận. Linh khê trận đế giọng điệu ngưng lại. Hít một hơi nói, tương truyền, đây là trận pháp được kết hợp giữa chiêm tinh, thiên cơ và trận đạo tạo thành. Trận pháp này do một nhân vật bên trong thập nhị cầm tinh Sơn Dương Đế Sáng tạo ra, nằm đó dùng qua để trợ giúp nghịch lòng Đế quan sát toàn bộ ngôi sao trong vũ trụ, từ đó chiêu mộ vô số hiện tại đầu nhập dưới trướng, khám phá những bí cảnh tuyệt mật, từ đó mang về số lượng tài nguyên khổng lồ. Nàng vừa giúp lợi, toàn trường đã ngơ ngát thất thần. Từng đôi mắt không thể giấu nổi sự tham lam nhìn chầm chầm quyển trục trong tay Lạc Nam, hận chẳng thể lao lên cướp đoạt. Lạc Nam nhẹ gật đầu nói, Linh khê trận đế kiến thức bất phạm, tuy nhiên chim tinh hoàng vũ trận trong tay ta chỉ có một phần, không phải trận pháp hoàn chỉnh. Quả nhiên! Toàn trường có chút tiếc hận thở dài, trận pháp quý giá đã tuyệt tích từ khi liên minh nghịch lông tan nát, làm sao có thể hoàn chỉnh được chứ? Bất quá mặc dù như vậy... Giá trị nghiên cứu của nó cũng vô pháp đo lường. Muốn bố trí ra chim tinh hoàng vũ trận, đòi hỏi ngươi phải tinh thông cả thiên cơ, chim tinh và trận đạo, thiếu một cái cũng không được. Thế cho nên, dù đã từng có rất nhiều thiên trận để muốn mô phỏng trận này, kết quả đều là thất bại tan tác. So với thông linh giới trận cấp thấp, chim tinh hoàng vũ trận thật sự nằm ở một đẳng cấp khác, không thể so sánh. Hừ, lấy gì chứng minh lời ngươi nói là sự thật? Phạm Chí không phục lên tiếng, ai biết ngươi liệu có khoát lát hay không? Dù ta có khoát lát thì cũng để các vị thiên trận đế phản bác, một kẻ như ngươi lấy gì chất vấn. Lạc Nam cười nhạt. Ngươi! Phạm Chí sắc mặt lúc đỏ lúc xanh. Đủ rồi, tâm miệng xem diễn biến đi. Phạm Ung tức giận nắm cổ Phạm Chí lôi ngược về, lo sợ thằng con sẽ mất bình tĩnh khiến mình mất mặt. Linh khê trận đế nhẹ gật đầu. Lời của Mộng Tinh này rất đúng, lời của hắn là thật hay giả, chỉ cần nạn mở quyển trục ra xem là có thể biết được tin rằng Mộng gia không dám qua mặt tất cả cao tầng hiện có của Thiên Địa Hội đâu. Không biết loại trận pháp còn lại là gì. Linh Xê trận đế giọng điệu kích động, mang theo sự chờ mong vô hạn, thầm nghĩ Mộng Tinh giới thiệu chim Tinh Hoàng Vũ trận trước tiên, chẳng lẽ trận pháp phía sau còn khủng bố hơn? Quả nhiên, chỉ thấy Lạc Nam nâng lên quyển trục, ngạo nghễ nói, trận pháp này quy danh hiển Chắc các vị không xa lại gì, tuy nhiên nó chưa từng được tiết lộ, cũng chưa hề tuyệt tích. Chỉ là các vị vĩnh viễn không thể với đến mà thôi. Rốt cuộc là trận pháp gì? Làm ra vẻ thần biến như vậy. Đám người ngứa ngấy trong lòng. Bạch Đằng hãm quân trận, trận pháp thuộc về một vị thiên trận đế của cổ Việt tộc, Ngô Đế. Lạc Nam gần từng chữ một. Cái gì? Toàn trường nhảy dựng. Ngô Đế là ai? Một trong những thiên trận đế hàng đầu vũ trụ, tuy vẫn còn sống và tồn tại, nhưng thành danh của hắn đã lưu truyền từ thời thượng cổ, là một huyền thoại sống chân chính. Mà trận pháp thành danh của Ngô Đế chính là Bạch Đặng Hãm Quân Trận, giúp Ngô Đế khi còn là một vị địa đế đã diệt đi một phiến đế thiên ma giới. Sức mạnh của Bạch Đặng Hãm Quân Trận không cần nói cũng biết, thật sâu in vào tiềm thức của mọi người. Nhân vật sau lưng mộng gia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là chính bản thân ngô đế sao? Toàn trường không biết, trong lòng mộng chi tiên lúc này đang dần lên sóng to gió lớn, không ngờ phu quân mình ngay cả trận pháp của ngô đế cũng sở hữu, quá mức kinh khủng. Đương nhiên, Lạc Nam từng trải qua vạn kiếp luân hồi, trong vô số kiếp đó, có một kiếp hắn trở về thời đại mà cổ Việt tộc đang cố gắng thiết lập quy tắc trong vũ trụ, vẫn có rất nhiều thế lực không phục. Đế thiên hán ma giới càng là thế lực tiêu biểu cương quyết chống lại cổ Việt tộc. Lạc Nam còn xui xẻo trở thành một tên tộc nhân của đế thiên hán ma giới. Lạc Nam mang theo tri thức từ tương lai, biết được không sớm thì mùn ngô đế cũng sẽ hàng lâm, đích thân diệt đi hán ma giới, nên đã rất cố gắng khuyên nhũ các vị cao tầng đế thiên hán ma giới quay đầu là bờ, chấp nhận tuân theo quy tắc của cổ Việt tộc vì lợi ích chung toàn vũ trụ. Đáng tiếc, hắn bất lực. Rốt cuộc, bạch đằng hãm quân trận tiêu diệt đế thiên hán ma giới, Lạc Nam không thể thay đổi lịch sử. Trước khi chết thật sự chú tâm xem kỹ phương thức bố trận của ngô đế, học lỏng được vài phần tinh túy. Sau đó ngày càng nghiên cứu và hoàn thiện hơn ở các kiếp sau. Về phần chim tinh hoàng vũ trận, hắn thường được sơn dương đế cho xem, thân là một thiên trận đế, đương nhiên ghi nhớ cực kỳ rõ ràng. Lúc này mang hai loại trận pháp khủng bố này ra dọa thiên địa hội, quả nhiên đủ dùng. Lại là bản không hoàn chỉnh sao? Linh khê trận đế không bị kích động lớn ác lý trí. Nàng nhìn Lạc Nam hỏi. Không sai. Lạc Nam gật đầu đáp, quyển trục trong tay ta chỉ là một góc của bạch đặng hãm quân trận. Toàn trường đã dự trước kết quả này, cho nên không cảm thấy quá mức bất ngờ. Lạc Nam cũng không sợ sẽ có người dựa vào hai phần trận pháp không trọng vẹn này hoàn thiện chúng nó. Sau đó rơi vào tay kẻ thù của hắn. Đơn giản, tầm mắt của hắn lúc này đã vượt khỏi giới hạn đế cấp. Mà chim tinh hoàng vũ trận cùng bạch Đằng hãm quân trận chỉ thuộc phạm trù đế cấp trực phẩm mà thôi, dù lợi hại đến đâu thì hắn cũng có giải pháp ứng đối. Húng hồ có thể hoàn thiện hai loại trận pháp này hay không còn là một vấn đề. Năm vạn khối nguyên thạch có thể đổi được cả hai quyển trục sao? Linh Khê trận đế hiếm khi có chút trung giọng hỏi. Cái này phải hỏi ý đế nữ nhà ta. Lạc Nam nhìn sang mộng chi tiên giả vờ hỏi ý, mộng chi tiên lắc đầu. Cao quý nhẫn cái cổ cao như thiên Ng nha chậmãi đáp Linh Khê trận đế chỉ được tuyển chọn một trong hai thật thứ lỗi Linh Khê trận đế khó nén nổi thất vọng trên khuôn mặt bất quá nạn thừa hiểu năm vạn khối nguyên thạch mà muốn đổi hai phần trận pháp như thế thật sự là quá tham lam trong lúc nhất thời nạn phân vân đến cực điểm chim tinh hoàng Vũ trận là loại trận pháp dùng để phò tái nhân vật đế quân trong con đường thống nhất và chim chiến thiên hạ Bạch Đăng hãm quân trận lại là trận pháp công phạt quy mô lớn, hung danh và uy danh vang vọng vũ trụ, nằm trong top đầu các trận pháp hung mạnh nhất. Hai loại trận pháp Hai công năng hoàn toàn khác nhau, thật sự quá khó để chọn lựa. Chọn thứ này thì phải bỏ thứ kia, đối với một người đam mê trận pháp như mạng giống nàng, chỉ được chọn một quả thật là tra tấn A, Linh Trần và các vị trận đế đang có mặt cũng lâm vào trầm tư, không biết nên khuyên Linh Khe như thế nào bởi vì đổi lại là bọn hắn cũng sẽ rơi vào cảnh tương tự. Không ai thúc dục Linh Khê, bởi vì bọn hắn cũng muốn nàng tân nhắc kỹ càng. Hồi lâu sau, Linh Khê bỗng nhiên lên tiếng, không biết Mộng gia có thể thu xếp để ta diện kiến vị cao nhân đã giao phó hai trận pháp này một lần. Cái này, Mộng Chi Tiên không dám chắc đáp, Mộng gia không dám hứa. Chúng ta đã hứa sẽ giữ tuyệt mật thân phận của hắn. Đám người nhẹ gật đầu sâm nghĩ cao nhân như vậy khó gặp là chuyện bình thường. Linh Khê trận đế có chút tiếc nuối, bất quá nàng vẫn thở ra một hơi, ta chọn chim tinh hoàng vũ trận. Linh Khê đã suy nghĩ kỹ, nàng là người của Thiên Địa hội, số lần chiến đấu cực kỳ ít ỏi, lựa chọn trận pháp tông phạt kim khủng như bạch đằng hãm quân trận không mấy phù hợp. Ngược lại, chim tinh hoàng vũ trận ẩn chứa đạo lý cao thâm về thiên cơ, chim tinh và trận đạo kết hợp, đáng giá để nghiên cứu. Hơn thế nữa Nếu may mắn hoàn thành chim tinh hoàng vũ trận một cách trọn vẹn, nàng còn có thể dựa vào đó tìm ra các di tích để thiên địa hội khai thác và tăng lợi ích. Không ít thiên trận đế gật đầu, thật ra bọn hắn cũng đã đoán trước Linh Khê sẽ có quyết định như vậy. Trong ánh mắt tiếc nuối của nhiều người, Lạc Nam thu hồi bạch đạn hãm quân trận, ném quyển trục chim tinh hoàng vũ trận cho Linh Khê, đồng thời tiếp nhận 5 vạn khối nguyên thạch từ nàng. Linh Khê tiền bối mau kiểm tra... Phạm Chí ra vẻ nghi ngờ nói, không đợi hắn yêu cầu, Linh Khê đã nhẹ nhàng mở ra quyển trục quan sát. Thoảnh chốc, toàn thân nạn rung động, hai mắt mở to, chỉ cảm thấy một đại môn bao la mở ra ở trước mặt, nhìn như tiên như say. Suỵt. Thân ảnh Linh Khê biến mất tại chỗ, hiển nhiên đã không nhìn được trực tiếp rơi đi bế quan nghiên cứu. Nhìn thấy một vị thiên trận đế điềm tĩnh như Linh Khê lại có thể thất thố như vậy, Nào còn ai dám nghi ngờ Mộng Gia lấy ra đồ giả? Sao có thể? Phạm Chí sắc mặt trắng bệt. Ta cấm ngươi tiếp tục nhắm vào Mộng Gia. Phạm ung nhiến trăng quát, sau lưng bọn hắn có cao nhân, sợ rằng ngay cả thiên địa hội cũng muốn hợp tác, nếu ngươi tiếp tục gây sự và kết thù, sợ rằng Phạm Gia ta sẽ bị hủy trong tay ngươi. Phạm Chí ảo não gật đầu, lòng tự tin bị nhìn nát. Linh khê trưởng lão đã giao dịch xong, không biết kế tiếp là vị nào. Thiên địa thiếu chủ tiếp tục lên tiếng. Để tiểu nữ. Một lùng thanh âm hòa quyện hương thơm dễ chịu vang lên. Lạc Nam nhìn thấy huyền y đế nữ đứng dậy. Chương 1466, Giao dịch biên cuồng. Huyền y đế nữ đứng lên, lạc Nam cảm thấy có chút hứng thú. Huyền gia dù sao cũng là gia tộc cấp bậc thiên đế, nội tình sâu dậy, nghe nữ hoàng nói cũng chăm chỉ tìm kiếm, khai thác các loại di tích. Bí cảnh trong vũ trụ, nói không chừng sẽ có thứ tốt nào đó. Mời huyền y đế nữ lấy ra vật phẩm. Thiên địa thiếu chủ cao giọng nói. Huyền yên nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tò mò của đám người, nàng đã lấy ra một kiện đồ vật. Mà khi thứ này xuất hiện, chân mày của không ít người nhíu lại, ngay cả bản thân lạc nam cũng sắc mặt ngương trọng. Đó là một mặt gương đồng của hình tròn. Mặt gương đục ngầu không thể phản chiếu rõ nét. Võ ngoài phủ đầy vết tích của năm tháng, nhìn qua đã biết tồn tại từ thời xa xưa. Nhưng khiến mọi người nghi hoặc chính là, nhìn qua nó chỉ là một tấm gương bình thường mà phạm nhân sử dụng, không có khí tức của tiên lực hay ma lực luân chuyển, càng không có dấu hiệu của một kiện pháp bảo. Nó là cái gì? Vài người tò mò đặt câu hỏi. Huyền y đế nữ đưa tay vuốt nhẹ mặt gương, nạn lắc đầu đáp, tấm gương này là do đích thân tiểu nữ tìm được khi thám hiểm một bí cảnh hoang vắng. Dù huyền gia đã dùng vô số biện pháp để nghiên cứu và tìm hiểu nhưng vẫn không biết được tác dụng của nó Ô! Toàn trường nghe vậy càng thêm nghi hoặc Huyền gia là một thế lực cấp thiên đế, bọn hắn vậy mà không thể nghiên cứu ra lai lịch của một tấm gương cũ Như để chứng minh lời mình nói, huyền y đế nữ thi triển một loại vũ kỷ hùng mạnh đủ để trọng thương đại đế oanh tạc vào tấm gương Âm âm âm Vũ kỷ táo bạo nệnh vào tấm gương như chạm vào bức tường kiên cố, lập tức tung bay tứ tán, sau đó, huyền y đế nữ tiếp tục dùng hồn lực đánh vào, tấm gương vẫn sừng sững bất động. Toàn trường thấy vậy càng thêm nghi hoặc. Giao cho đội ngũ giám định chuyên nghiệp của tổng bộ thử xem. Thiên địa thiếu chủ lên tiếng nói. Huyền y đế nữ nhẹ gật đầu, tán thành ý kiến. Rất nhanh, có một nhóm năm tên lão già tiến vào, gương mặt cả bọn hưng phấn vô cùng. Năm lão già này là những nhân vật giám định vật phẩm cao cấp nhất của thiên địa hồi, cả đời đã chứng kiến và khám phá vô số vật phẩm, dù là các đồ vật thời thượng của bọn hắn cũng có thể tìm ra gốc khác. Vì vậy khi nghe huyền gia Trần mình giám định một kiện đồ vật thần bí, năm người khá hưng phấn, muốn xem thử rốt cuộc là thứ gì. Từ tay huyền y đế nữ tiếp nhận gương đồng, năm lão già hai mặt nhìn nhau, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Hiển nhiên. Bọn hắn tạm thời chưa nhìn ra lai lịch của tấm gương, điều này cực kỳ hiếm thấy. Với lượng kiến thức khổng lồ mà bọn hắn sở hữu, vũ trụ này cực ít vật phẩm khiến bọn hắn nhìn qua mà chưa có chút manh mối nào. Thế là, cả bọn bắt tay vào nghiêm túc làm việc. Chỉ thấy đôi mắt của một lão già bỗng nhiên lóe sáng quỷ dị, như ánh đèn chiếu rọi vào tấm gương, hiển nhiên là tu luyện một môn nhãn thuộc phụ trợ nhìn thấu các loại vật phẩm. Đáng tiếc! Mãi đến khi đôi mắt trở nên đỏ nầu vì đau nhức và hoạt động quá sức, lão già vẫn lắc đầu thở dài, không thể nhìn thấu. Một lão già khác dùng lực lượng thời gian tác động vào tấm gương, xem thử nó có phải pháp bảo hay thứ gì liên quan đến thời gian hay không. Đáng tiếc tấm gương vẫn trơ trơ không thèm phản ứng. Lại thêm một lão già dùng không gian tác động, chẳng mang lại kết quả gì. Thú vị, để lão phu xem trực tiếp gốc gác của ngươi. Một vị lão già tinh thông thiên cơ, lấy ra mai rùa và đồng xu hướng về tấm gương niệm chú, sau đó bắt đầu bói toán. Lên khen, len khen, len khen. Mai rùa lắc lư kịch liệt, thanh âm đồng xu kêu lên không ngừng, trên mặt lão già ngày càng đổ nhiều mồ hôi hột, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng ngã bệt xuống mặt đất thở hổn hỉnh, mà mai rùa trong tay cũng rơi xuống đất. Thiên cơ bị che đậy, khó. Hắn cười khổ nói. Toàn trường nghe vậy không ít người đứng lên. Một tấm gương đồng tưởng chừng củ nát lại bị thiên cơ che giấu, không thể nào là thứ đơn giản được. Chẳng ai ngờ đến huyền y đế nữ lại lấy ra đồ vật huyền bí đến như vậy. Bốn trong năm lão già đã thất bại, tất cả hội tụ hy vọng vào vị lão già cuối cùng. Bởi đám người biết, hắn là nhân vật lợi hại nhất trong đội ngũ giám định. Lão già tu luyện một loại tuyệt thế thần thông cực kỳ ảo Diệu có tên là nhìn trồng thời không. Khi sử dụng lên vật gì đó có thể nhìn trọng đến một chút quá khứ hoặc tương lai của vật phẩm đó. Hơn nữa mỗi lần thi triển sẽ chịu phản phệ nặng nề. Vì lẽ đó hắn là người ra tay cuối cùng chỉ khi nào bốn đồng bọn nghiên cứu thất bại. Nhờ nhất lão vậy. Thiên Địa Thiếu chủ nhìn lão già nói, lão già được gọi nhất lão nhẹ gật đầu, chậm rãi trầm lên tấm gương, khép hờ hai con mắt, sắc mặt nghiêm nghị quá khẻ, nhìn trộm thời không. Trong khoảnh khắc Lạc Nam có thể cảm nhận được vô số hồn để lực tinh khiết được Nhất Lão điều động, loán thoáng có hư ảnh của một con mắt màu trắng quỷ dị hiện ra sau lưng hắn, nhìn chầm chầm vào tấm gương. Tuyệt thế thần thông quả nhiên có chút tông hiệu. Ngược dòng thời gian, Nhất Lão thành công chứng kiến một ít cảnh tượng. Xanh khách, xanh khách, xanh khách. Tiếng cười như chung bạc ngân lên bên tai, một tiểu cô nương kiều tiểu khả ái, xinh đẹp bất phạm, cao quý không cách nào hình dung tung tăng nhảy nhót. Trên tay nàng cầm một tấm gương bằng đồng, vẽ mặt vô cùng thích thú. Ánh mắt nhất lão ngưng tụ, bởi vì tấm gương mà tiểu cô nương kia cầm chính là gương đồng cũ nát ở thời điểm hiện tại. Khoan đã! Nhất lão chú ý đến phía sau lưng của tiểu cô nương có vài thân ảnh nhỏ nhắn loán thoáng không nhìn rõ ràng đang chạy theo nàng. Nhất lão vận chuyển hồn lực, muốn nhìn rõ hơn những thân ảnh đó là gì? Phốc a Máu tươi cuồng phúng Nhất lão đau đớn hét thảm lên một tiếng, hư ảnh con mắt sau lưng băng liệt, hắn lăn ra đất ôm đầu gầm thét. Không xong. Thiên địa thiếu chủ biến sắc, nhanh chóng lao đến nhét một viên hồn đế đang vào miệng nhất lão. Toàn trường hải hùng, phải biết nhất lão là một vị thiên hồn đế A vậy mà bị phản phệ nặng đến như vậy, lai lịch của tấm gương rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Lạc Nam cũng siết chặt nắm tay, bởi vì vừa rồi hắn thử dùng thiên cơ bản để dò xét lai lịch tấm gương. Kết quả nhận được là dò xét thất bại. Hồi lâu sau, nhất lão chậm rãi tỉnh táo lại, chỉ là bờ môi tiếng tái cùng làn da trắng bệch cho thấy thương thế của hắn vẫn không hề nhẹ. Đại ca, ngươi rốt cục nhìn thấy cái gì? Một trong số bốn lão già còn lại hỏi. Toàn trường nghe vậy vệnh tai. Nhất lão hơi do dự nhìn thoáng qua thiên địa thiếu chủ, hắn không có trách nhiệm phải công bố những gì mình thấy được cho tất cả người ở đây. Thiên địa thiếu chủ lại cực kỳ rộng lượng, thoải mái khoác tay nói, nhất lão cứ việc nói. Đều là người của thiên địa hội chúng ta, không có gì phải che giấu. Đám người nghe vậy âm thầm bội phục, không hổ là thiếu chủ A, đáng giá trở thành nhân vật thống lĩnh thiên địa hội trong tương lai. Nhất lão hứt sâu một hơi, tiếc hận nói, không thể chứng kiến quá nhiều. Lão Phu chỉ thấy tấm gương này từng là đồ chơi của một tiểu cô nương tuyệt mỹ, sau lưng nàng còn có vài thân ảnh thần bí chạy theo. Nhưng không thể nhìn rõ chúng là thứ gì Đồ chơi Tiểu cô nương tuyệt mỹ Vài thân ảnh thần biến nhưng không nhìn rõ Toàn trường hai mặt nhìn nhau, cảm thấy nhất cả trứng Không nhận được thông tin từ nhất lão còn tốt, nghe xong lời hắn nói, tất cả càng thêm bức trước, lòng dạ càng thêm ngứa ngấy Những hình ảnh mà nhất lão thấy được thật sự không mang đến quá nhiều tin tức hữu dụng Thứ bí ẩn như tấm gương chỉ là đồ chơi của một tiểu cô nương thôi sao? Nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào? Những thân ảnh chạy theo sau lưng nàng là gì? Năm vị tiền bối vất vả rồi. Trở về nghỉ ngơi đi thôi. Thiên địa thiếu chủ phân phó nói. Chúng ta cáo lui. Năm lão già nhẹ gật đầu, bốn người dìu theo nhất lão trở về bế quan tịnh dưỡng. Hay! Không ngờ tuyệt thế thần thông như nhìn trộm thời không cũng chẳng thể khám phá được lai lịch của nó. Huyền y đế nữ lưu luyến thở dài, nàng cũng là người rất muốn biết nguồn gốc của tấm gương. Sau vài phút yên lặng, sự hứng thú với tấm gương huyền bí chẳng những không giảm, ngược lại còn tăng lên. Vật càng khó khám phá càng khiến người khác tò mò, càng mang theo lực hấp dẫn. Một tấm gương cũ xưa mà ngay cả tuyệt thế thần thông cũng chưa thể nhìn thấu. Có thể đơn giản sao? Nói không chìm bên trong nó ẩn chứa bí mật động trời, một khi khám phá ra sẽ là cơ duyên khủng bố, giúp người sở hữu một bước lên mây thì sao? Không biết huyền y đế nữ muốn dùng tấm gương này đổi lấy thứ gì? Một vị hồn đế phấn chấn hỏi. Nghe hắn mở miệng, rất nhiều ánh mắt nóng bỏng tập trung vào huyền y đế nữ. Huyền y đế nữ khóe miệng công lên, biết giá trị đồ vật của mình tăng vọt, nàng rất thông minh nói. Đây là vật phẩm không rõ lai lịch vì vậy huyền y cũng không biết cách định giá, thôi thì trong số các vị, ai ra giá cao hơn sẽ đạt được nó. Hừ! Mỹ nhân tham lam. Không ít người thầm mắng một tiếng. Rõ ràng là mang vật ra trao đổi tông bằng, lúc này huyền y lại muốn biến thành một cuộc đấu giá để bọn hắn tranh đoạt, người được lợi ích lớn nhất sẽ là nàng. Bất quá không thể không nói, phương thức của huyền y cũng rất hữu hiệu. Khi ở tại nơi này có rất nhiều người hứng thú với gương đồng của nàng. 20 mươi mỏ tiên thạch cực phẩm. Có người ngã giá đầu tiên. Huyền y đế nữ chậm rãi lắc đầu, ngươi cho ăn mày sao? Năm kiện đế cấp thường phẩm pháp bảo. Một vị địa phí đế trầm giọng ra giá. Huyền y đế nữ vẫn an nhiên bất động. Bổng đế ra hai phiến lá luân hồi thụ. Một vị thiên đế cao giọng nói. Mười khỏa bàn đào quả. Một trưởng lão từng làm khách ở thiên định lên tiếng. Mười viên địa đế đang, có thể giúp huyền gia bồi dưỡng ra 10 vị đại đế thành địa đế. Một vị đang đế tham gia náo nhiệt. Một quyển đế cấp cực phẩm công pháp. Tam trưởng lão thiên địa hội hứng thú nồng đầm. 10 vạn khối nguyên thạch. Nhị trưởng lão thiên địa hội lên tiếng. Hai kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo. Thiên địa thiếu chủ lần đầu tiên nhúng tay vào giao dịch. Huyền y đế nữ hô hấp dồn dập. Huyền gia của nàng mặc dù là thiên đế cấp thế lực. Nhưng chỉ có một cường giả cấp thiên đế mà thôi, nội tình không quá mạnh. Vậy mà lần này, vì một tấm gương thần bí mà nàng vô tình đạt được có thể giúp nàng được quyền tuyển chọn nhiều vật phẩm khủng bố đến như vậy, dù nàng bản lĩnh đến đâu cũng khó nén nổi bình tĩnh. Huyền gia nhờ có nàng, sắp thăng như diều gặp gió. Nhất là 10 vạn khối nguyên thạch mà nhị trưởng lão đưa ra. Đây là con số khổng lồ để huyền gia phi tốc phát triển. Hoặc hai kiện đế cấp trực phẩm pháp bảo mà thiên địa thiếu chủ muốn trao đổi, cũng có thể gia tăng nội tình của huyền gia lên một bậc. Trong lúc huyền y đế nữ lâm vào phân vân. Một thanh âm lười biến ở cạnh bên nàng vang lên, một loại đế cấp trực phẩm vũ kỷ, một loại đế cấp trực phẩm công pháp, một loại đế cấp trực phẩm pháp bảo dạng công kích, một loại đế cấp pháp bảo dạng phòng ngự, một loại huyết mạch thần thú. tính. Tỉnh lặng đến cực hạn. Toàn trường lâm vào yên tĩnh. Từng đôi mắt trợn tròn, từng cái miệng há hốc nhìn về phía người vừa lên tiếng. Chính là Mộng Chi Tiên. Lần này không để hộ vệ Mộng Tinh đứng ra nữa, mà đích thân đế nữ như nàng mở miệng định giá, cho thấy tầm quan trọng của tấm gương đồng. Nhưng không ai biết rằng. Mộng Chi Tiên ra vẻ lười biến tựa lưng ra ghế, thật ra là giữ cho bản thân mình bình tĩnh không ngã nhào xuống đất. Nhịp tim nàng lúc này đập nhanh như trống, tay chân bụng rủng. Lần đầu tiên trong đời làm ra giao dịch quy mô khủng bố đến như vậy. Bất kỳ loại vật phẩm nào nàng vừa nói ra cũng vượt quá nội tình của mộng gia trước kia, vậy mà nam nhân của nàng hắn thẳng nhiên truyền âm, muốn nàng dùng tất cả những thứ đó để trao đổi với tấm gương đồng của nát. Quá mức điên cuồng. Huyền y đế nữ lão đạo sắp ngã, thanh linh thị nữ phải vội vàng đỡ lấy nàng. Không dám tin nhìn mộng chi tiên. Huyền y đế nữ cho rằng mình nghe lầm. Toàn trường cũng cho rằng mình nghe lầm. Mãi đến khi hồ vệ mộng tin của mộng chi tiên làm tròn nhiệm vụ, chậm rãi lấy ra các loại vật phẩm đặt ở trước mặt, huyền y đế nữ vẫn còn tưởng rằng mình đang nằm mộng. Bởi vì những vật phẩm được lấy ra dường như cố tình chuẩn bị sẵn cho bản thân nàng vậy. Từ pháp bảo, công pháp, vũ kỷ cho đến huyết mạch thần thú, tất cả đều hợp với thuộc tính chủ đạo mà nàng tu luyện. Không những cá nhân nàng. Mà bất kỳ ai thuộc huyền gia cũng có thể sử dụng chúng nó bởi trùng khắp thuộc tính. Còn ai, còn ai ra giá cao hơn nữa không? Huyền y đế nữ giọng điệu ruông rẩy Tam trưởng lão im lặng, nhiều trưởng lão trầm mặt, thiên địa thiếu chủ im hơi lặng tiếng. Toàn trường rơi vào sự yên tĩnh đến mức quỷ dị. Trong tiếng thở gấp của huyền y và biểu lộ lừa điến của mộng chi tiên. Một tấm gương đồng cũ đổi lấy hàng loạt vật phẩm đỉnh cấp. Quá mức điên cuồng. Nếu mãi về sau này vẫn còn chưa phát hiện ra công dụng của tấm gương, e rằng cuộc giao dịch này sẽ trở thành trò cười lớn nhất lịch sử. Nhưng Lạc Nam không cho rằng như vậy. Một thứ khiến âm dương ngụy hồn nhãn nhìn không thấu, một thứ khiến thiên cơ bản của hắn cũng dò xét thất bại, dù thế nào đi nữa, cực kỳ đáng giá. Chương 1467: Thành giao. Trong ánh mắt tiếc nuối của không ít cường giả, Tấm gương đồng trong tay lạc nam biến mất, hắn trực tiếp ném vào linh giới châu, giao cho bác cung hàm nọc và xích tạng nghiên cứu. Đám người thở dài không thôi. Bọn hắn biết tấm gương đồng kia có lai lịch bất phạm, nói không chừng ẩn chứa đại bí mật, đại cơ duyên nào đó khiến người đạt được nhất phi trùng thiên. Đáng tiếc, cái giá mà Mộng Gia đưa ra quá mức thuyết phục, trực tiếp chặn hồng một số cao tầng của thiên địa hội, ngay cả nhân vật như thiếu chủ cũng phải ngậm ngùi. Thật ra nếu chịu dốc vốn liếng. Số ít cao tầng của Thiên Địa hội vẫn bỏ ra nổi cái giá khổng lồ như vậy để tranh đoạt với Mộng gia, nhưng rủi ro bên trong đó là quá lớn. Không ai dám chắc có thể khám phá được bí mật của tấm gương, hơn nữa dù khám phá được, ngoài cơ duyên ra, có trời mới biết nó có mang đến tai họa động trời nào hay không. Là người của Thiên Địa hội, tất cả là dân kinh doanh, những cuộc làm ăn có nguy cơ rủi ro quá lớn bọn hắn sẽ không làm. Suy đi tính lại, Các nhân vật cao tầng đều cảm thấy mình không đủ khí phách để đánh cực mây rũi bằng khối tài sản lớn như vậy. sau lưng mộng gia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong đầu toàn trường đồng loạt xuất hiện một suy nghĩ. Nếu là trước đó vẫn có người chưa quá mức xem trọng mộng gia, thì hiện tại, tất cả phải dùng ánh mắt khác để nhìn về phía mộng chi tiên. Chấp nhận giao khối tài sản khổng lồ như vậy cho mộng chi tiên bảo quản, hơn nửa nàng còn có toàn quyền sử dụng tiến hành giao dịch. Quan hệ đôi bên chắc chắn không hề tầm thường, thậm chí có thể đến mức sinh tử tương giao. Bởi vì nếu không có sự tin tưởng tuyệt đối, dù là người thân trong nhà, máu mũ ruột thịt cũng rất khó giao phó những nguồn tài nguyên mà Mộng Chi Tiên vừa lấy ra sử dụng. Mà quan hệ giữa Mộng Gia và Công Lôn Thiếu Chủ vốn rất thân thiết. Điều này làm không ít người liên tưởng đến hắn. Chẳng lẽ tin đồn Công Lôn Thiếu Chủ có sư phụ ở bên trên lại là sự thật? Không ít người bắt đầu nhớ lại tin tức liên quan đến Lạc Nam. Lại có những người âm thầm lắc đầu, nếu nhân vật bên trên dễ dàng gửi vật phẩm xuống vũ trụ này như vậy, e rằng thế giới đã sớm đảo loạn. Có một ít quy tắc là bất khả xâm phạm. Bất chấp cả đám đoán và đoán non, mộng chi tiên vẫn hết sức ung dung bình thản dung nhan xinh đẹp diễm quan tứ xạ, mang theo cảm giác thần bí áp đảo toàn trường, lấn ác tất cả đế nữ đang có mặt. Nàng thừa hiểu rằng. Một trong những nguyên tắc của thiên địa hội là bảo trì danh tính của khách hàng một cách tuyệt mật khi được yêu cầu. Trong trường hợp khách hàng chỉ muốn Mộng Gia biết thân phận, thì dù là đích thân hội trưởng cũng không được phép ép Mộng Gia nói ra, chỉ cần Mộng Gia không làm chuyện vi phạm lợi ích của thiên địa hội là được. Nàng cũng đoán ra sẽ có người liên tưởng đến Lạc Nam, dù sao quan hệ giữa nàng và hắn cũng chẳng hề che giấu, chỉ cần chú ý tin tức một chút là hiểu rõ. Nhưng đoán là một chuyện. Có căn cứ và bằng chính để khẳng định hay không lại là một chuyện khác. Nhất là đối với một thế lực lấy chữ tính và danh dự làm đầu như thiên địa hội. Khi chưa có bằng chính xác thực sẽ không khẳng định hay công bố bất cứ một điều gì cả dù đã đoán được 99,99% ,99 sự thật. Được rồi, kế tiếp sẽ là vị nào có nhu cầu giao dịch. Thấy bầu không khí có phần yên tĩnh, thiên địa thiếu chủ đành phải lên tiếng xóa tan sự tĩnh lặng. Hắn có cảm giác được. Mộng Gia mới là nhân vật chính của giao dịch nội bộ lần này. Ở các lần giao dịch nội bộ trước đây, hầu hết những vật phẩm mà các vị trưởng lão, tầng lớp cao tầng của thiên địa hội lấy ra mới là thứ khiến đám đông phải trầm trồ tháng phục, vậy mà lần này một gia tộc vừa thăng cấp địa đế không lâu đã làm nên chuyện đó. Phải biết rằng có đến hàng ngàn địa đế cấp thế lực trực thuộc thiên địa hội trên phạm vi toàn vũ trụ, chưa từng có thế lực nào làm được như Mộng Gia, toàn trường chưa thích ứng kịp với thực tế là điều hiển nhiên. Trước lời nhắc của thiên địa thiếu chủ, vẫn có một số thành viên khác đứng lên trao đổi vật phẩm, nhưng mức độ đã không còn hào hứng được như trước. Lo sợ giao dịch nội bộ sẽ kết thúc một cách tẻ nhạt, thiên địa thiếu chủ nghĩ ra một cách, đưa mắt nhìn mộng chi tiên cười nói, không biết mộng gia có nhu cầu giao dịch hay chăng. Quả nhiên nghe thấy vậy, vô số người vô thức ngồi thẳng lưng. Hai mắt trận trừng trừng, muốn xem thử mộng gia còn có thể lấy ra những thứ gì nữa. Tính sao đây phu quân? Mộng Chi Tiên truyền âm hỏi, nàng cứ giao cho ta. Lạc Nam đáp, nói là truyền âm, thực chất hai người đang giao lưu ý niệm qua Long tiên thánh điển, dù thiên địa hội có người sở hữu thủ đoạn nghe trọng thuật truyền âm cũng không thể nào phát hiện được, trừ khi thủ đoạn đó còn cao cấp hơn siêu việt đế cấp như Long tiên thánh điển. Mộng Chi Tiên nhẹ gật đầu, lên tiếng nói, nếu thiếu chủ đã có lời, mộng gia cung kính không bằng tu mệnh, giao cho hộ vệ của ta triển khai đi. Tuân mệnh đế nữ. Lạc Nam ra vẻ hào hứng bừng bừng chắp tay nói. Một bộ tiểu nhân đắc chí, nô tài cậy mặt chủ nhân dễu vỏ dương oai Chỉ thấy hắn nhảy vọt ra khỏi vị trí, bước đến giữa trung tâm vòng tròn, nơi hội tụ tất cả ánh mắt. Con hàng này muốn làm gì? Đám đông một mặt mộng bức. Trong từng đôi mắt tò mò, chỉ thấy Lạc Nam lấy ra một cái bàn lớn ướt chừng 10 mét vuông đặt tầm xuống đất. Cái bàn này có gì huyền diệu à? Một vị địa đế hỏi Nhìn không ra khí tức, giống hệt cái bàn bình thường, nói không chừng là đồ vật lưu truyền từ thời thượng cổ Không ít người vuốt trầm trầm tư Chẳng lẽ giống tấm gương đồng kia Là vật phẩm chưa rõ lai lịch Vài nhân vật biểu lộ nghiêm nghị Đây chỉ là cái bàn bình thường Lạc Nam nghe xong khóe miệng có giật nói Bàn bình thường Đám người hai mặt nhìn nhau Sau đó hung hăng trừng ngược lại hắn, bàn bình thường ngươi lấy ra làm cái gì? Đương nhiên là để mở quay. Lạc Nam thuận miệng nói, bất quá cảm thấy lời của mình có phần thô, hắn bèn thay đổi nói lại, để trưng bày vật phẩm. Mở quay. Trưng bày. Lần này đến cả thiên địa thiếu chủ cũng giật giật cơ mặt. Không để đám đông đợi lâu, Lạc Nam khí phách phất tay. Loạn soảng. Âm thanh như một đống phế liệu rơi vào tay đám người. Đưa mắt nhìn lại, cả đám phải hít một ngùng khí lạnh. Không ít người trực tiếp tế ghế. Tần tầng lớp lớp vật phẩm chất chồng như núi, xếp đầy một bàn 10 mét vuông, muốn tìm ra một khe hở cũng không có. Khiến tất cả phải căm nín chính là số lượng vật phẩm khổng lồ này mỗi một thứ đều là hàng đế cấp, kém nhất cũng là đế cấp trung phẩm, mà phần lớn là đế cấp cực phẩm, trong đó còn có các loại huyết mạch tinh khiết của thần thú, ma thú. Con mẹ nó... Rốt cuộc hắn là thiên địa hội hay chúng ta là thiên địa hội? Một vị trưởng lão vô thức buông lời thô tục, mắng chửi nhân vật đứng sau lưng Mộng Gia. Ai cũng biết thiên địa hội là thế lực giàu có bậc nhất vũ trụ. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra, e rằng sẽ có người bắt đầu hoài nghi sự thật. Mộng Gia thật sự định mở quay hàng giữa giao dịch nội bộ. Huyền y đế nữ che lấy đôi môi đỏ mộng, cảm thấy những vật phẩm mà mình vừa đổi được thật sự không còn thơm. Cái này. Thiên Địa Thiếu chủ có chút lắp bắp, hồi lâu mới miễn cưỡng hỏi, nhiều vật phẩm như vậy, mộng gia đình đổi lấy thứ gì? Nguyên thạch. Lạc Nam nâng lên bàn tay nắm chặt, ánh mắt nóng rực như lửa, lớn tiếng hò hét, càng nhiều nguyên thạch càng tốt, mỗi vật ta bày bán có giá khác nhau, chỉ dùng nguyên thạch để thu mua. Cam đoan giá cả phải chăng, già trẻ lớn bé không gạt, mời vô, mời vô. Quan khách bốn phía mời vô, xếp hàng là thượng đế. Mua càng nhiều càng có ưu đãi Nghe hắn gào thét, đám đông mặc dù cảm thấy không ra thể thống gì, nhưng lại không nén nổi sự mê hoặc của những vật phẩm cao cấp. Thế là bất chấp hình tượng, một đám đại nhân vật có nguyên thạch trong tay bu vào quầy hàng của Lạc Nam, bắt đầu lựa chọn vật phẩm. Môn đế cấp thượng phẩm vung đao tự cung công này có giá bao nhiêu? Một vị nam nhân mặc hoa da phấn hỏi. Một vạn khối nguyên thạch. Lạc Nam đáp. Thành giao Nam nhân vui vẻ mua hàng Đây là tẩy hồn đan Loại hồn đan được luyện từ tẩy hồn thủy sao? Giá bao nhiêu? Một vị thiên hồn đế hứng thú hỏi 5.000 khối nguyên thạch Lạc nam vui vẻ nói Giá cả hợp lý, ta mua Thiên hồn đế hài lòng, ném ra 5.000 khối nguyên thạch Mộng tin tỷ tỉ, tỉ, kiện đế cấp trực phẩm pháp bảo miên hoa châm này có giá bao nhiêu nha? Bích xã đế nữ hứng thú xem xét một vật. Ba vạn năm nguyên thạch, để tình ngươi xinh đẹp, ta giảm 5.000 chỉ lấy chẳng ba vạn. Lạc nam nháy mắt nói, thầm nghĩ xem như phí dụng nhìn trọng ngươi tắm rửa, ta không, là nhìn tông khai. Xanh khách, mộng tin tỷ tỷ thật hiểu chuyện. Bích xã đế nữ cười ruông cả người. Thoải mái giao ra nguyên thạch. Cái quỷ gì? Mộng tin này là nữ nhân. Vài người nghe xong nhảy dựng. Đại đa số người khác không thèm để ý giới tính, tiếp tục chọn hàng. Huyết mạch ma thú đào ngột có giá hai vạn khối nguyên thạch. Ta mua. Đế cấp thượng phẩm trận pháp chỉ có 5.000 nguyên thạch. Bổng trận đế hốt sạch. vì đại gia này đừng có tranh giành, ai cũng có phần. Lạc Nam một bên lau mồ hôi, một bên đến nguyên thạch vất vả nói. Các ngươi, các ngươi. Thiên địa thiếu chủ nhìn thấy giao dịch nội bộ trang nghiêm hóa thành cái chợ. Vừa tức giận vừa bực mình, lại không biết phải làm cách nào. Bởi vì những vật phẩm mà mong gia bán ra thật sự quý giá, nói là quầy hàng hay cái chợ cũng không đúng, hơn nữa đôi bên là thuận mua vừa bán, cũng cung cấp các vật phẩm thích hợp, góp phần giúp các thành viên trong thiên địa hội phát triển. Nhưng ai đời có kẻ toàn bán hàng để cấp lại xếp ra quầy để người khác thoải mái chọn lựa, trả giá như mua tôm cá vậy hả? Chợ đã, ngươi còn có vẫy chân lông và các bộ phận trên người ma lông. Vài vị luyện khí sư đẳng cấp không cao chú ý vài cái vẫy rồng, hào hứng nói. Đúng vậy, mỗi mảnh vẫy chân lông giá 3.000 khối nguyên thạch, mỗi bộ phận trên thân ma lông giá 2.000 khối. Lạc Nam đáp. Cùng khí lão nhân có thể không thèm nguyên liệu trên thân rồng, nhưng những luyện khí sư chưa đạt đến thiên khí đế thì lại rất thèm, đây là cơ hội lớn để bọn hắn sở hữu. Để chuẩn bị cho giao dịch nội bộ lần này, Lạc Nam đã dốc hết vốn liếng. Chẳng những mua hàng loạt vật phẩm từ cửa hàng may mắn, tiêu hao trăm tỷ điểm danh vọng. Còn tự tay luyện chế ra pháp bảo, đang dược, trận pháp bản hoàn chỉnh và thiếu hụt, lột xuống vẫy rồng trên người mình, lấy một số tiên dược trồng trong linh dược điền nhưng không sử dụng. Về phần các bộ phận trên thân ma Long đương nhiên là tháo từ một phần thi thể của ma Long nhị đạt được trong thiếu đế chi chiến. Lạc Nam bất chấp tất cả, bán sạch để đổi về nguyên thạch. Chỉ không dùng đến các tài sản dễ nhận chủ đạt được từ hát ám vĩnh kiếp mà thôi. Nhìn thấy vật phẩm trên quầy ngày càng vơi đi mà nguyên thạch trong linh giới châu cũng đang điên cùng tăng lên, lạc nam cười không khép miệng được. Như nhớ ra điều gì, hắn vội vàng la lên, đúng rồi. Ngoài nguyên thạch, các vị còn có thể dùng một số vật phẩm sau đây trao đổi với đồ của ta. Hắn liệt kê ra hàng loạt nguyên liệu để luyện chế oanh thiên tổ phu. Cuối cùng nói thêm, Ta còn cần một khung xương hoàn chỉnh của nữ thiên đế. Khung xương hoàn chỉnh của nữ thiên đế. Thiên địa thiếu chủ bỗng nhiên hỏi. Đúng vậy, thiếu chủ có sao? Mộng chi tiên thay lạc nằm lên tiếng đáp. Tình cờ đạt được một bộ. Thiên địa thiếu chủ nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi. Mộng chi tiên hưng phấn, không biết thiếu chủ muốn trao đổi với thứ gì. tấm gương đồng vừa rồi. Thiên địa thiếu chủ không chúc do dự đưa ra cái giá. Việc này. Mộng chi tiên nhú mày truyền âm cho Lạc Nam, Phu Quân, chàng thấy sao? Thử thuyết phục hắn đổi vật phẩm khác xem. Lạc Nam trong lòng đáp lại, nếu vẫn không được, ta cũng chấp nhận đổi, giúp Hàm Ngọc có lại thân thể là chuyện hệ trọng. Thiếp hiểu rồi. Mộng chi tiên nhìn thiên địa thiếu chủ. Thở dài nói ra, tấm gương kia đã thuộc về vị khách của mộng gia. Ta không thể mang ra trao đổi khi chưa hỏi ý kiến của hắn. Hà hà, muốn lừa bổn thiếu chủ sao? Thuyên địa thiếu chủ cười lạnh đáp, vì khách nhân kia không có mặt ở đây, hắn làm sao biết mộng gia các ngươi đã giành được tấm gương đó? Đó là nhân vật thần thông quảng đại, trước khi giao tài sản cho mộng gia tham dự giao dịch nội bộ, hắn đã bói ra sẽ có vật phẩm lai lịch kỳ bí xuất hiện, yêu cầu mộng gia bằng mọi giá phải đạt được, ngoài tấm gương ra còn thứ gì kỳ bí nữa sao? Mộng Chi Tiên lanh lợi, không chút do dự đáp. Còn có chuyện như vậy. Thiên địa thiếu chủ kinh dị không thôi, khách nhân sau lưng mộng gia kinh khủng đến thế sao? Vậy mà nhìn trước thiên cơ, biết tấm gương sẽ xuất hiện trong sự kiện lần này. Lạc Nam âm thầm nâng ngón tay cái, mộng Chi Tiên quả nhiên thông minh thành thục không hổ là nhân vật quản lý của mộng gia. Khung xương nữ thiên đế tuy hiếm hoi, nhưng vũ trụ tin rằng không chỉ một. mộng chi tiên nhúng nhúng vai Nếu thiếu chủ không muốn đổi thì đành thôi vậy, mộng gia sẽ tìm cách khác. Thiên địa thiếu chủ trao mày, hắn không phải là cốt tu, cũng không phải là khôi lỗi sư hay luyện thi sư. Giữ lấy một khung xương chẳng để làm gì? Nghĩ đến đây, thiên địa thiếu chủ quan sát thật kỹ quầy hàng của Lạc Nam, tìm xem có thứ gì khiến mình hứng thú. Chậm rãi bước đến, thiên địa thiếu chủ cầm lấy một vật phẩm. Cành cây ngô đồng. Một trong những vật phẩm hiếm hoi đạt được từ hắc ám vĩnh kiếp mà Lạc Nam lấy ra giao dịch thoải mái. Bởi vì cành cây ngô đồng không chỉ có một, hắn không sợ đụng hàng, cũng chẳng lo có người liên tưởng nó đến từ hắc ám vĩnh kiếp. Cành cây ngô đồng này không tồi, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều để đổi lấy khung xương nữ thiên đế. Thiên địa thiếu chủ mỉm cười nói. Không biết thiếu chủ cần thêm thứ gì? Mộng chi tiên gật đầu hỏi, nàng biết giá trị một cành ngô đồng quả thật chưa đủ. Bản hoàn chỉnh bạch đằng hảm quân trận. Thiên địa thiếu chủ nghiêm nghị đáp. Lạc Nam ánh mắt lấp lué, truyền âm cho mộng chi tiên, thành giao. Chương 1468, Cơ hội của Tiểu Tinh Hừ, quả nhiên vẫn còn ém lại một bản hoàn chỉnh. Nhìn thấy Lạc Nam thần thần bí bí móc tra quyển trục bạch đằng hãm quân trận, một đám cường giả thiên địa hội trong lòng âm thầm khinh bỉ. Xem ra nhân vật thần bí hợp tác cùng Mộng Gia đã suy tính rất kỹ để vơ vết bên trong giao dịch nội bộ lần này, ngay cả quyển trục lưu trữ trận pháp cũng phân chia thành bản hoàn thiện và không hoàn thiện, để có thể linh hoạt thực hiện các cuộc giao dịch có giá trị khác nhau. Nếu là như vậy, chứng tỏ chim tinh hoàng vũ trận cũng rất có thể tồn tại bản hoàn chỉnh, nếu để linh khê trận để biết được, sắc mặt tuyệt mỹ của nàng chắc chắn biểu hiện vô cùng đặc sắc. Thiên địa thiếu chủ từ Tây Lạc Nam thu lấy cành cây ngô đồng và quyển trục bạch đằng hãm quân trận, đồng thời ném cho hắn một chiếc nhẫn trữ vật. Lạc Nam mang nhẫn dân lên cho mộng chi tiên, nàng dùng thần thức quét vào bên trong kiểm tra, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn âm thầm hài lòng, cuối cùng cũng đủ nguyên liệu để đúc thành thân thể cho bắt cung hàm ngọc. Nàng đã dùng trạng thái tàn hồn đi theo hắn đủ lâu, cũng đã đến lúc nên hồi sinh triệt để. Mộng gia vẫn còn giữ chim tinh hoàng vũ trận bản hoàn chỉnh chứ? Thiên địa thiếu chủ điện tỉnh lên tiếng hỏi, hẳn có cùng suy nghĩ với Linh Khê. Biết chim tinh hoàng vũ trận sẽ mang đến lợi ích khổng lồ cho thiên địa hội, vì lẽ đó quyết tâm lấy vào tay luôn. Một đám trận đế và thiên cơ sư của thiên địa hội nghe vậy hô hấp dồn dập lên, rất muốn được nghiên cứu chim tinh hoàng vũ trận phiên bản hoàn hảo, mang theo vẻ chờ mong nhìn chầm chầm mộng chi tiên, hy vọng nạn gật đầu. Lạc Nam nghe vậy ánh mắt lấp lé, trầm tư suy nghĩ. Mục đích lần này đến giao dịch nội bộ chủ yếu là viện nguyên thạch. Nay số lượng nguyên thạch đạt được lên đến hàng trăm vạn, đủ để tất cả lực lượng dưới trướng sử dụng một thời gian dài, còn ngoài ý muốn thu thập được một nửa nguyên liệu luyện chế oanh thiên tổ phù Khung xương hoàn chỉnh của nữ thiên đế Về phần thiên địa dị vật Lạc Nam cũng muốn thu thập số lượng lớn, nhưng suy đi nghĩ lại hành vi này chẳng khác nào công khai thân phận mình là người đứng sau mộng gia. Dù sao thì rất nhiều người đều biết hắn sở hữu bá đỉnh với khả năng luyện hóa thiên địa dị vật số lượng lớn, còn nhiều lần nhờ mộng gia tìm kiếm thiên địa dị vật, lại thêm nếu đạt được thiên địa dị vật tại giao dịch nội bộ, sau này khó tránh khỏi mang ra sử dụng, chỉ cần người có chút đầu óc là dễ dàng đoán được thân phận của hắn. Khi biết Lạc Nam sở hữu khối tài sản khổng lồ đến như vậy, Sẽ lại có vô số ánh mắt nhắm vào hắn, nhắm vào lạng nhất thế, nhắm vào côn lông giới, thậm chí là nhắm vào tất cả những người có liên quan đến hắn. Mặc dù Lạc Nam không sợ phiền phức, nhưng tạm thời hắn không có nhiều thời gian để ứng phó với các phiền phức. Như đã nói, bất kể là côn lông, lạng lôn, nhất thế hay thậm chí là việc Long Tinh đều đang trong giai đoạn yên lặng phát triển. Thế lực trong tay Lạc Nam như một con quái vật đang trong quá trình trưởng thành. Hắn không muốn có những kẻ đi sang tham lâm nhân lúc nó còn chưa hoàn toàn lớn lên mà động thủ. Nhiệm vụ của Lạc Nam lúc này là cố gắng nuôi lớn. Đồng thời giữ bí mật về nó không để đám thợ săn đánh hơi thấy mùi. Nghĩ đến đây, hắn truyền âm cho mộng chi tiên, nàng hiểu ý lắc đầu cười khổ, thật xin lỗi, chim tinh hoàng vũ trận chúng ta không được vị khách nhân kia giao phó bản hoàn chỉnh. Ngươi gạt quỷ đi! Đám người âm thầm cười lạnh. Hiển nhiên là không tin lời của Mộng Chi Tiên. Bất quá mặc kệ bọn hắn tin hay không, Mộng Chi Tiên vẫn kiên quyết lắc đầu phủ nhận, chậm rãi trở về vị trí. Lạc Nam cũng thu quầy, hài lòng quay lại đứng sau lưng nàng. Nhìn bộ dạng của chủ tớ, hai người, một đám cao tầng thiên địa hội tức đến nhến răng. Trong lòng ngưỡng ngấy hận không thể lột trần cả hai để xem rốt cuộc mang theo bao nhiêu thứ tốt. Đáng tiếc, bọn hắn chỉ có thể dám nghĩ mà không dám làm. Giao dịch vẫn tiếp tục diễn ra, tuy nhiên bị Lạc Nam mở quay hàng một phen giữa tổng bộ thiên địa hội, những lần trao đổi sau đều trở nên tẻ nhạt vô vị, bầu không khí có chút nhàm chán. Mãi đến khi người cuối cùng của buổi giao dịch là thiên địa thiếu chủ đứng lên, tất cả mới lấy lại một tia tinh tảo, mang theo tâm trạng chờ mong. Thiên địa thiếu chủ có thể nói là nhân vật cấp bậc truyền kỳ, không chỉ riêng ở thiên địa hội mà còn thuộc phạm vi vũ trụ. Tuổi còn rất trẻ đã đột phá thiên đế cấp cường giả. Không sai. Chính là thiên đế, hàng thật giá thật. Thiếu đế chi chiến thế hệ trước, yêu nhiệt cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhưng thiên địa thiếu chủ đã bằng vào tư thái siêu cường vượt qua rất nhiều thiên kiêu kiệt xuất hàng đầu vũ trụ, một đường tiếng mạnh trên thiếu đế bảng, cho dù là người được công nhận là đệ nhất thiên tài của chân lông nhất tộc, Đại Công Chúa Long Khuynh Thành cũng bại trận trước mặt hắn. Mãi đến khi thất bại dưới tay Tam Duyên Công Chúa của cổ Việt tộc, danh tiếng của thiên địa thiếu chủ mới tạm thời lắng xuống. Như đã biết, thiên địa hội không xen vào các cuộc tranh đấu trong vũ trụ, vậy thiên địa thiếu chủ tràn luyện khả năng chiến đấu và chiến lược từ đâu? Với ai? Vì sao có thể mạnh mẽ như vậy? Câu trả lời rất đơn giản. Thay vì thiên tài của các thế lực khác tranh đấu với nhau, chém chém giết giết, thì thiên địa thiếu chủ lại dành phần lớn thời gian để thám hiểm các loại hiểm địa. Các di tích nguy hiểm, các bí cảnh chưa người đặt chân đến bên trong vũ trụ. Tại những nơi này, ngươi phải đối mặt với vô số cạm bẫy không lường trước được, nhờ đó rèn luyện bản năng chiến đấu và ứng biến tình huống. Đồng thời tiện thấy cơ duyên. Trở thành thiên đế đã hơn ngàn năm, thiên địa thiếu chủ vài lần tìm đến cổ việt tộc khiêu chiến tam duyên công chúa, đáng tiếc đều không được hồi âm. Có không ít lời đồn cho rằng thiên địa thiếu chủ đã tiến bộ kinh hồn. Thực lực vượt qua tam duyên công chúa nên nạn không còn dám ứng chiến, vẫn đang cố gắng bế quan đột phá thiên đế rồi mới dám ngên tiếp thiên địa thiếu chủ. Tuy tin đồn chưa được xác thực, nhưng vẫn có không ít người tin tưởng. Bất kể như thế nào, thiên địa thiếu chủ khủng bố là không thể bàn cãi, đồng thời sở hữu khối tài sản khổng lồ khi nhiều lần phá giải thành công các di tích. Khung xương hoàn thiện của nữ thiên đế cũng là trong một lần xâm nhập bí cảnh đã may mắn đạt được. Vì lẽ đó... Khi nhìn thấy hắn muốn lấy ra vật phẩm, hứng thú của toàn trường một lần nữa lại bùng lên sau khoảng thời gian ảm đạm. Lạc Nam cũng nhẹ vút trầm muốn xem thử thiên địa thiếu chủ có thể lấy ra thứ tốt gì. Không đợi đám người đợi lâu, chỉ thấy hắn phất ống tay áo, ba kiện đồ vật đã lơ lửng trước mặt. Toàn trường trừng mắt nhìn, hiếu kỳ đến cực điểm. Vật phẩm đầu tiên là một quả trứng với lớp vỏ màu đen kịch mà khí vần quanh, từ bên trong tỏa ra một cổ lệ khí ngập trời. Cho thấy sinh vật bên trong trứng không phải thứ hiền lành. Vật phẩm thứ hai là một khối lệnh bài màu xanh lục, mang theo một thuộc tính nồng đậm, ẩn hiện hơi thở của sự cổ lão, tan thương. Vật phẩm cuối cùng là một viên yêu thạch nhiều loại màu sắc nồng đậm yêu lực, hơi thở áp bách từ nó tỏa ra khiến cả không gian của thiên địa tháp cũng phải rung rảy, chứng minh khi còn sống chủ nhân của viên yêu thạch này đã đạt đến thiên yêu đế. Như các vị đã thấy, bổn thiếu chủ có ba loại vật phẩm khác nhau muốn mang ra giao dịch. Thiên địa thiếu chủ thông dông giới thiệu, trứng của ma thú cung kỳ. lên bài ẩn chứa công pháp một hệ tối cao của mộc thiên thánh cung vạn mộc thiên công, yêu thạch của thiên yêu đế, nhưng không phải thiên yêu đế tầm thường, mà là một tôn tin không thú biến dị đã đạt đến thiên yêu đế sau khi chết để lại. Hắn vừa dứt tiếng, toàn trường đồng tử co trục lại, thầm mắng một tiếng không hổ là thiếu chủ A, cũng là giàu chảy mở. Ai cũng biết, cung kỳ là loại ma thú hung danh hiện hách. Đã tuyệt tích từ thời thượng cổ cho đến nay, tìm khắp ma giới cũng chẳng thể gặp được một tôn cùng kỳ, vậy mà thiếu chủ tìm được trứng của nó. Hơn nữa hoàn toàn có sự sống đang ấp nở bên trong. Một thiên thánh cung thì khỏi phải nói, đây là thiên đế cấp thế lực từng tung hoành ngang dọc một thời, sở hữu khả năng trưởng khống một thuộc tính cao cấp hàng đầu vũ trụ, thiếu chủ sở hữu lệnh bài ẩn chứa công pháp tối cao của bọn hắn. Yêu thạch của tinh không thú biến dị đạt đến thiên yêu đế càng là hàng cực hiếm Vô số năm qua, vũ trụ sinh ra được bao nhiêu cá thể tinh không thú biến dị? Dựa theo thiên địa hội tổng hợp, số lượng tinh không thú biến dị chưa đến hết một bàn tay, càng đừng nói tinh không thú biến dị tu đến tận thiên yêu đế. Sau khi chết đi, truyền thừa và một thân tu vi của tinh không thú biến dị này đã tụ vào bên trong yêu thạch. Nếu để tinh không thú bình thường tiếp nhận và luyện hóa khối yêu thạch này, chắc chắn một bước lên trời, càng đừng nói có tinh không thú biến dị khác tiếp nhận. Người ở đây đều là nhân vật có kiến thức, hiểu rõ những vật mà thiên địa thiếu chủ vừa lấy ra có sức hấp dẫn như thế nào. Vô số ma tu ham muốn sở hữu trứng ma thú cùng kỳ, chỉ cần bồi dưỡng từ trong trứng, tương lai người sẽ có một thú cửi là ma thú thời thường cổ, thử hỏi có hấp dẫn hay không. Tất cả một hệ tu sĩ thì lại thèm nhỏ giải vạn mộc thiên công của mộc thiên thánh cung. Những cường giả có tinh không thú làm tọa kỵ cũng nhìn chầm chầm yêu thạch thiên yêu đế của tinh không thú biến dị. Lạc Nam thuộc nhóm người thứ ba. Đối với cá nhân hắn mà thú cùng kỳ quả thật lợi hại, nhưng hắn có cửa hàng may mắn, muốn mua được huyết mạch cùng kỳ chỉ cần có duyên là được, không quá mức cần thiết. Vạn Mộc Thiên Công của Mộc Thiên Thánh cung là hàng tốt, nhưng Lạc Nam chủ tu cấm kỵ, để cấp cực phẩm tông pháp có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chỉ có thứ cuối cùng, yêu thạch của một tông tinh không thú biến dị từng đạt đến thiên yêu đế. Hắn đã hứa với tiểu tinh Sẽ tìm kiếm thứ tốt cải thiện thực lực cho con hàng này Không ngờ chờ đợi đến người cuối cùng thì vật phẩm cần thiết cũng xuất hiện Hơn nữa còn là thứ vượt qua mong đợi của hắn Bất quá lạc nam không vội, hắn không biểu hiện ra ngoài, chờ đợi thiên địa thiếu chủ ra giá Thiên địa thiếu chủ đảo mắt nhìn khắp toàn trường, cuối cùng dừng lại trên mặt mộng chi tiên Mỉm cười nói, chim tinh hoàng vũ trận có thể đổi ngang bất kỳ vật phẩm nào trong ba thứ này Thiếu chủ nói đùa Mộng Chi đã nói chúng ta không có chim tinh hoàng vũ trận trọn vẹn. Mộng Chi tiên cười nhạt đáp. Tấm gương đồng cũng được. Thiên địa thiếu chủ chưa từng bỏ ý đồ. Không thể. Mộng Chi tiên cương quyết lắc đầu. Thật đáng tiếc. Thiên địa thiếu chủ thở dài. Biết mình phải đưa ra cái giá khác, cao giọng nói, bổn thiếu chủ muốn đổi với vật phẩm hỏa hệ đỉnh cấp, bất kỳ loại nào cũng được. Nhưng phải có giá trị tương xứng với những thứ ta vừa lấy ra. Lại là hỏa hệ. Lạc Nam nhét miệng. Trước đó thiên địa thiếu chủ đổi lấy nhánh mô đồng, lúc này lại đòi hỏa hệ tài nguyên, xem ra hắn chủ tu hỏa hệ. Không sai. Mộng chi tiên truyền âm giải thích nói, thiên địa thiếu chủ là nhân vật đáng gồm, chủ tu hỏa hệ, chiến lực cực mạnh, còn là luyện đan sư, luyện khí sư và chiến trận sư. Lạc Nam nhẹ gật đầu. Chẳng trách mình cảm nhận được diễn tâm đỉnh trung động trước mặt hắn. Xem ra con hạng thiên địa thiếu chủ này cũng có dị hỏa mạnh mẽ bên trong cơ thể. Hơn nữa trước đó Bạch Đặng Hãm quân trận đã vào Tây thiên địa thiếu chủ, nếu như thành công lĩnh ngộ, chiến lực của hắn sẽ lại gia tăng một bậc khi sở hữu trận pháp tông phạt khủng khiếp. Thế gian này có nhiều loại người với các phương thức tu luyện khác nhau, có kẻ thì muốn tu nhiều hệ thuộc tính để thủ đoạn chiến đấu trở nên đa dạng khó lường Có kẻ thì chỉ tập trung vào một hệ duy nhất, toàn diện phát triển sở trường, dùng nhất hệ của mình nghiện ép tất cả các hệ của đối thủ. Mộng Chi Tiên ngưng trọng nói, thiên địa thiếu chủ chính là loại người sau. Mặc dù có thừa điều kiện và khả năng để tu luyện tất cả thuộc tính mong muốn, nhưng hắn chỉ tập trung vào duy nhất hỏa hệ, khả năng khống hỏa của hắn quỷ dị khó lường, cực kỳ kinh khủng. từng, nhưng xét về chơi lửa, phu quân của nàng chưa từng sợ ai. Lạc nam tự tin đáp. Mộng chi tiên nhoảng miệng cười, nàng biết nam nhân của mình cũng là dân chơi lửa thứ thiệt. Lão phu dùng trứng của thần thú, Chu tước đổi lấy trứng cùng kỳ, không biết thiếu chủ thấy sao? Đại trưởng lão đề nghị hỏi. Chú tước là thần thú hệ lửa, rất hợp với thiếu chủ. Ha ha, Chu tước tộc vẫn còn, thần thú này rất dễ đụng hàng. Trong khi cùng kỳ đã tuyệt tích từ lâu, thiên địa thiếu chủ lắc đầu cười mỉm Đại trưởng lão muốn dùng hàng đại chúng đổi với đồ cổ, nào có chuyện dễ như vậy? Đại trưởng lão cười Khan vậy ý thiếu chủ thế nào? Ít nhất cũng là chư tức biến dị, hoặc thần thú hỏa hệ đã tuyệt tích như cùng kỳ. Thiên địa thiếu chủ ngào nghệ nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, cái giá này sợ không ai đưa ra nổi a Một quyển đế cấp thực phẩm vũ kỷ hỏa hệ, liệt hỏa huyền công, muốn đổi ngang với vạn một thiên công của thiếu chủ. Tứ trưởng lão đề nghị nói. Thiên địa thiếu chủ nhàng nhạt cười. Chậm rãi nói ra, mặc dù đều là đế cấp cực phẩm nhưng cũng có phân chia mạnh yếu. Liệt hỏa huyền công đến từ liệt hỏa môn, cũng là thế lực từng bị tiêu diệt trong quá khứ, nhưng liệt hỏa môn quá yếu kém nếu so với mộc thiên thánh cung, liệt hỏa huyền công càng không có danh tiếng bằng vạn mộc thiên công, làm sao trao đổi. Toàn trường nhíu chặt chân mày, lời của thiên địa thiếu chủ quá đúng, bọn hắn không phản bác được. Nhưng ở tại nơi này, sợ rằng khó ai đưa ra được tài nguyên hỏa hệ đáp ứng nổi tầm mắt của thiếu chủ. Cũng có vài người khác đưa ra những vật phẩm hỏa hệ cao cấp. Nhưng đều không được thiên địa thiếu chủ xem trọng. Thiên địa thiếu chủ lại chẳng thiếu pháp bảo đế cấp trực phẩm, lại thêm vừa đạt nhánh cây ngô đồng để luyện chế thêm, e rằng dùng pháp bảo khó mà lọc nổi mắt hắn. Không phải vì cao tầng thiên địa hội nghèo, chỉ cách thiếu chủ giàu hơn bọn hắn. Trong trường hợp này, Số lượng khó bù đắp chất lượng. Ha ha, xem ra những vật của bổn thiếu chủ vô duyên với chư vị, ta sẽ nhờ phụ thân tìm cường giả khác trong vũ trụ trao đổi vậy. Thiên địa thiếu chủ mỉm cười, đang muốn thu lại ba kiện vật phẩm. Xue. Từng ánh mắt đồng loạt nhìn về phía một thân ảnh vừa mới đứng lên. Không phải mộng tin thì là ai? Chương 1469, biến mất. Ta ít, ít, ít. Lại là con hàng mộng tinh. Nhìn thấy lạc nam đứng lên, vô số người trong lòng mắng chửi. Thử nghĩ mà xem, thiên địa thiếu chủ lấy ra ba kiện vật phẩm cấp độ gần như cao nhất vũ trụ, rất nhiều thành viên cao cấp của thiên địa hội cạnh tranh thất bại. Nếu để mộng tinh thành công đạt được, đồng nghĩa với nội tình của tên khách nhân đứng sau lưng còn hùng hậu hơn cao tầng thiên địa hội sao? Chẳng lẽ thật sự là cổ Việt tộc? Hay thậm chí là thủy tổ ma tộc trong truyền thuyết? Không ít người âm thầm suy nghĩ. Hừ, chẳng lẽ không nhịn được rồi, muốn đem chim tinh hoàng vũ trận bản hoàn chỉnh ra cùng bổn thiếu chủ trao đổi. Thiên địa thiếu chủ trong lòng thầm nghĩ. Hắn cảm thấy, thứ có thể khiến mình hứng thú chỉ có thể là chim tinh hoàng vũ trận và tấm gương đồng kỳ bí kia, tuy nhiên tấm gương đồng khả năng cao sẽ không lấy ra, vậy chỉ còn lại chim tinh hoàng vũ trận. Nghĩ đến đây, thiên địa thiếu chủ âm thầm chờ mong, nhìn chầm chầm lạc nam cười nói, thế nào? Chim tinh hoàng vũ trận cùng lắm chỉ đổi được một trong ba thứ trong tay bổn thiếu chủ. Chúng ta muốn lấy cả ba. Mộng chi tiên ung dung cười nói. Cái gì? Huyền y đế nữ cùng toàn trường có rụt ánh mắt lại. Đội tình của nhân vật kia thật sự khủng bố đến thế sao? Một hơi đã muốn trả ba loại vật phẩm giá trị của thiếu chủ. Ha ha! Vậy thứ mộng gia lấy ra phải vượt qua chim tinh hoàng vũ trận rồi. Thiên địa thiếu chủ ngoài mặt mỉm cười, trong lòng lại nhảy dựng lên, nhịp tim vô thức đập thình thịch. Toàn trường cũng vệnh tai lên, lúc này thì ai cũng biết nhân vật thần bí đứng sau mộng gia lợi hại cho nên không còn những lời khiêu khích buồn cười như Phạm Chí trước đó. Mà Phạm Chí cũng đã sớm tâm lặng, thần không thể tìm cái lỗ để chui xuống sau những gì đang diễn ra. Không để bọn hắn chờ lâu. Lạc nam giả vờ kích động đến toàn thân run rảy, một tay cầm nhẫn chữ vật muốn lấy ra thứ gì đó nhưng lại hồi hộp đến mức toàn thân cứng đờ. Rốt cuộc là thứ đồ gì? Toàn trường hai mặt nhìn nhau, nhìn tên hộ vệ này trước đó cực kỳ kiêu ngạo này cũng phải lộ ra bộ dáng như vậy, rõ ràng chứng minh vật hắn sắp lấy ra vượt xa các vật phẩm trước đó. Điều này càng làm cả đám trong lòng ngưỡng ấy, hận không thể lao lên cướp đoạt. Siêu, siêu, siêu việt, đế cấp, vũ kỷ. Rốt cuộc, từng tiếng nói run rẩy pha lẫn kích động từ trong miệng lạc nam vang lên. Con mẹ nó. Toàn trường chính thức nhảy dựng, không ít người té ghế, một đám cao tầng trực tiếp từ trên bảo tọa đứng lên. Ngươi, ngươi vừa nói cái gì? Bổn thiếu chủ nghe không rõ. Thiên địa thiếu chủ thanh âm cũng trở nên run rẩy Hoài nghi mình nghe lầm. Các vị nghe không sai, chính là siêu việt đế cấp vũ kỷ. Mộng chi tiên hiếp sâu một hơi, nhoảng miệng cười duyên nói, hộ vệ của ta chưa thấy qua việc đời nên hơi lúng túng, mong các vị thông cảm. Hoang đường Đại trưởng lão lớn tiếng quát, nếu thật sự là siêu việt đế cấp vũ kỷ, sợ rằng ba vật phẩm của thiếu chủ chúng ta không thể đổi nổi. Không ít người tán thành gật gật đầu. Mặc dù trứng cùng kỳ, vạn mộc thiên công và yêu thạch thiên yêu đế của tinh không thú biến dị quá mức cao cấp. Nhưng giới hạn của chúng nó cũng không vượt quá đế cấp, chỉ là hàng hiếm bên trong đế cấp mà thôi. Một môn siêu việt đế cấp vũ kỹ thật sự vượt qua quá nhiều. Cũng giống như dù người có dùng hàng trăm kiện vật phẩm tôn cấp cũng khó thể đổi được một kiện vật phẩm đế cấp vậy. Các vị hiểu lầm. Mộng Chi Tiên mỉm Cười giải thích nói, siêu việt đế cấp thật sự vượt quá giới hạn của vũ trụ này, dù vị khách quý của mộng gia chúng ta nếu đạt được cũng không dám giao cho mộng gia tiếp quản. Toàn trường nhẹ gật đầu, đồng ý cách nói của Mộng Chi Tiên. Nếu như bất kỳ ai trong bọn hắn sở hữu vật phẩm siêu việt đế cấp, chỉ sợ sẽ khăng khăng giữ bí mật cho riêng mình, dù là người thân nhất cũng không thể chia sẻ. Rốt cuộc là như thế nào? Thiên địa thiếu chủ không nhìn được hỏi. Vì khách nhân của Mộng gia tình cờ đạt được một phần không hoàn mỹ của siêu việt đế cấp Vũ Kỷ, tuy nhiên dù đã rất nỗ lực vẫn không đủ khả năng để hoàn thiện nó. Mộng chi tiên kiên nhẫn giải thích nói, vì lẽ đó, hắn đã nén đau lòng, chấp nhận giao phần không trọng vẹn đó cho mộng gia dùng trong giao dịch nội bộ, hy vọng tìm ra người hữu duyên có thể khôi phục sức mạnh của môn vũ kỷ kia. Lại là không hoàn chỉnh. Toàn trường ánh mắt trở nên quái dị. Bọn hắn rất muốn nghi ngờ lời nói của mộng chi tiên. Nhưng lại vô thức muốn tin rằng nàng đang nói thật. Siêu việt đế cấp vũ kỹ Từ cổ chi kiên. Vũ trụ không thiếu nhân vật kinh tài tuyệt diễn, có thể lấy tu vi thấp hơn mà sáng tạo nên các loại công pháp, vũ kỷ cao thâm. Có không ít truyền kỳ về những nhân vật lấy tu vi tiên tôn lĩnh ngộ ra công pháp đế cấp. Tương tự như thế, cũng có số ít đại năng từng lấy tu vi thiên đế sáng tạo ra siêu việt đế cấp. Ví dụ như nhân vật sáng lập nên thiên địa hội, vị ma tổ của thủy hoang ma tộc, vân vân Những nhân vật này tương truyền đều đã đột phá giới hạn của vũ trụ. Đặt chân đến một phiến thiên địa mới bao la hơn. Hùng vĩ hơn. Bất quá truyền thuyết vẫn là truyền thuyết, muốn ngược dòng lịch sử để chứng minh sự thật là điều không phải ai cũng làm được. Mặc dù như thế, thì những truyền thuyết kia cũng chỉ đến được trên đầu ngón tay. Mộng gia nếu vẫn sở hữu bản hoàn chỉnh của siêu việt đế cấp mới là chuyện khó thể chấp nhận. Mau, mau lấy ra cho ta quan sát. Thiên địa thiếu chủ thanh âm khó nén kích động. Một khi lấy ra... Chính là thiếu chủ đã đồng ý giao dịch. Mộng Chi Tiên nhắc nhở, cả ba kiện vật phẩm, thiếu chủ nên suy xét cẩn thận. Nếu thật sự là siêu việt đế cấp, dù không hoàn chỉnh thì bổn thiếu chủ cũng chấp nhận đổi. Thiên địa thiếu chủ nhấn mạnh nói, tuy nhiên không biết môn vũ kỷ kia mang thuộc tính gì. Hỏa hệ. Mộng Chi Tiên khẳng định đáp. Tốt, tất cả thuộc về các ngươi. Thiên địa thiếu chủ quyết đoán vung tay. Yêu thạch tinh không thú và vạn mộc thiên công cùng lúc bay đến. Mộng chi tiên gật đầu tiếp nhận. Nàng tiến đến bên cạnh Lạc Nam, lột xuống nhẫn trữ vật trong tay hắn ném ngược lại cho thiên địa thiếu chủ. Lạc Nam trong vai mộng tinh lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, vút vút ngực sợ hãi thang nói, đã làm đế nữ mất mặt rồi, áp lực siêu việt đế cấp mang đến thật là quá lớn. Ha ha! Mộng chi tiên mỉm cười, ngươi còn phải trải đời nhiều hơn. Tôn mệnh! Lạc Nam ngẩn mặt ưỡng đầu, lần sau dù gặp siêu việt đế cấp ta cũng không sợ. Đám người triệt để căm nín. Dù là thiên đế gặp siêu việt đế cấp cũng sẽ thèm nhỏ giải, ngươi chỉ là một hộ vệ, biểu hiện như thế đã tốt lắm rồi. Mộng gia cũng quá khoa trương đi. Thật sự là siêu việt, ta có thể cảm nhận những luồng thánh uy, tuy chúng nó không trọng vẹn nhưng là hàng thật giá thật. Thiên địa thiếu chủ kích động cao giọng nói. Không để toàn trường kịp phản ứng. Hắn đã phất tay áo biến mất tại chỗ. Hiển nhiên là nhìn hết nổi, muốn lập tức đi nghiên cứu siêu việt đế cấp. Bỏ lại cả đám hai mặt nhìn nhau hồi lâu, bầu không khí có chút lúng túng. Được rồi, giao dịch nội bộ đến đây là kết thúc. Lão Phu thay mặt Tổng Bộ Thiên Địa Hội, cảm tạ tất cả những thành viên có mặt tham dự. Đại trưởng Lão chỉ đành đứng ra tuyên bố giải tán. Đa tạ Đại trưởng Lão, đa tạ Tổng Bộ vẫn luôn chiếu cố đến chúng ta. Toàn thể thành viên chắp tay cảm kích, ánh mắt vẫn hướng về phía mộng chi tiên. Không thể nghi ngờ, nàng lúc này đang là củ khoai lang bỏng tay, ai cũng muốn rút ngắn quan hệ. Đáng tiếc, mộng chi tiên đã sớm lường trước điều này, ngay khi thiên địa thiếu chủ rời đi, nàng đã lôi kéo lạc nam chạy mất dạng, bỏ lại huyền y đế nữ và thị nữ thanh linh còn đang thất thần. Ở đâu chàng có hàng siêu việt đế cấp? Trên đường bỏ chạy. Mộng chi tiên hiếu kỳ truyền âm. Người khác tò mò, nàng còn ngứa ngáy hơn, không hiểu nam nhân của mình từ đâu có nhiều thứ khủng bố đến như vậy. Do ta tự mình nâng cấp. Lạc Nam nhúng nhúng vai đáp Ý chàng là sao? Mộng chi tiên vẫn chưa hiểu lắm. Ta dùng nghịch mệnh phá cấp công, cố gắng nâng cấp một môn vũ kỹ đế cấp trực phẩm hỏa hệ thành hàng siêu việt đế cấp, đáng tiếc kiến thức và ngộ tính chưa đủ, cuối cùng thất bại ê chề. Lạc Nam mỉm cười giải thích, tuy thất bại... Nhưng môn vũ ký đó cũng đã vượt qua phạm trù đế cấp thực phẩm một ít, nên mới xưng là bản không trọn vẹn của siêu việt đế cấp. Còn có thể làm như vậy. Mộng chi tiên trận mắt khá hốc môn. Nàng cứu tưởng nam nhân của mình đem khẩu quyết của một môn siêu việt đế cấp vũ kỵ tách ra, khiến nó trở nên không nguyên vẹn như chim tinh hoàng vũ trận vậy. Nào ngờ cái tên này đã đạt đến cảnh giới khủng bố khác, muốn đem đế cấp thực phẩm vũ kỵ nâng cấp, biến nó thành hàng siêu việt đế cấp. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng vẫn khiến uy lực của vũ kỷ tăng lên, đây là chuyện mà từ cổ chí kim số người có thể làm được đếm trên đầu ngón tay A quá đổi tự hào về nam nhân của mình, mộng chi tiên xuân tình nhộn nhạo, hận không thể lập tức nhào vào lòng nam nhân. Bất quá thời gian gấp gáp, có vô số người đang muốn lôi kéo làm quen với mộng gia vì lợi ích khổng lồ. Nàng mới không rảnh để tâm đến bọn hắn, nhanh chóng cùng lạc nam vào trong truyền tống trận. Lạc Nam nhẹ lắc đầu cười, mộng chi tiên đâu hề biết rằng để làm được như vậy đối với hắn cũng chẳng phải dễ dàng gì. Thứ nhất, hắn đã luyện qua trục nhật lạc nguyệt tiễn, phần nào nắm bắt được huyền cơ và sức mạnh từ vũ kỷ siêu việt đế cấp. Thứ hai, trong vạn kiếp luân hồi, hắn từng dùng thân phận long nghịch chiến với thiên tài đến từ ngoại vũ trụ, tiếp nhận hàng loạt thế công khủng bố vượt qua đế cấp của đối phương. Thứ ba, ở kiếp luân hồi cuối cùng... Hắn trực tiếp nhập vai thành ác nhân đến từ ngoài vũ trụ, sở hữu không ít siêu việt đế cấp vũ kỷ. Mặc dù là như vậy, hắn vẫn thất bại khi muốn dùng nghịch mệnh phá cấp công để nâng cấp một môn đế cấp cực phẩm thành siêu việt đế cấp. Sở hữu và sáng tạo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hắn có thể sở hữu hàng siêu việt đế cấp, thậm chí tu luyện thành thạo. Nhưng muốn tự mình nâng cấp, sáng tạo ra một môn siêu việt đế cấp hàng thật giá thật vẫn còn chưa đủ. Tuy nhiên thành công dùng sản phẩm thất bại để đổi với ba kiện vật phẩm trong tay thiên địa thiếu chủ. Lạc Nam vẫn khá hài lòng rồi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vô sâu trận văn lué lên, truyền tống trận bao trùm thân thể hai người biến mất tại chỗ. thoáng chốc, thân ảnh Mộng Chi Tiên đã hiện ra bên dưới tầng một thiên địa tháp, chỉ cần tiếp tục bước vào truyền tống trận từ tầng 1 liên thông với công lôn, nàng sẽ trở về. Phu quân Mộng Chi Tiên nhảy dựng. Lạc Nam không thấy. Phu quân, ngươi ở đâu? Trong lòng hô lớn thông qua lòng tiên thánh điển, sắc mặt mộng chi tiên trở nên trắng bệt. Vừa rồi nàng và hắn rõ ràng là cùng tiến vào truyền tống trận, nhưng khi xuất hiện một lần nữa, chỉ còn lại một mình nàng. Hắn, đi đâu mất rồi? Tiên ma mộ địa, đã rất lâu rồi kể từ đại chiến năm đó. Có thanh âm bình thản vang lên giữa hiểm địa bậc nhất vũ trụ. Nơi từng xảy ra đại chiến kinh thiên động địa giữa vô số đại năng tiên giới và ma giới, trở thành mộ địa trôn vùi không biết bao nhiêu cường giả, những thế lực bị cuốn vào. Gần đây nhất, nó còn được dùng làm chiến trường để tổ chức đại hội cao quý bậc nhất vũ trụ cho những thiên tài trẻ tuổi, thiếu đế chi chiến. Một thân ảnh chậm rãi dạo bước. Chỉ thấy hắn là một nam tử tuấn lãng, toàn thân mặt thanh sam đơn giản, tóc xanh nhẹ bay, mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng cao, tay cầm quạt xếp. Tỏa ra một cổ khí chất hòa hoa phong nhã, vô cùng thông dông điềm tĩnh. Một kẻ có khí chất như vậy dạo bước trong chốn âm u tràn ngập sát cơ. Quả thật là không thích hợp. Vô nghĩa A, những trận chiến vô nghĩa, kéo dài một cách vô nghĩa, bàn tay thao túng tất cả, đánh giá tru diệt. Nam tử mặt thanh xăm nhẹ than một tiếng, trong đôi mắt thâm thúy lại ẩn chứa sát cơ lạnh thấu xương. Không ngờ sau ngần ấy năm đọa lạc địa ngục môn. Nơi khiến vô chi kỳ các hạ hứng thú lại là tiên ma mộ địa. Có thanh âm cười khẽ vang lên sau lưng, không gian nứt ra, một nam nhân khác quân lâm mà xuống. Mùi vị này, lông tộc. Nam tử mặt thanh xam nhướng mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người vừa hàng lâm là một kẻ cao lớn, thân khoác long bào, lông mày ẩn hiện uyên nghiêm. Diện mục sắc bén. Không phải lông ngạo thiên thì là ai? Quả nhiên đúng như đồn đại. Mặc dù chiến lực tuyệt luôn, từng hoành tảo sa trường khiến tiên ma quần hùng trong quá khứ khiếp sợ lại có dáng vẻ thư sinh nho nhã như vô chi kỳ các hạ. Lông Ngạo Thiên Cảm Tháng nói Chân lông chính tông, huyết mạch long tộc của ngươi tuy còn rất xa mới sánh bằng Long Chí tôn, nhưng cũng thuộc hàng đầu long tộc. Nam tử mặt thanh xam hiếp mắt lại, bất quá ta và long tộc không thân, càng là chưa từng biết ngươi, tìm đến ta làm gì. Trước hết nhận biết một phen Trẩm là chân l long tộc trưởng thế hệ này lông Ngạo Thi Lông ngạo thiên phất nhẹ ống tay áoông bào tung bay ra vẻ tháng phục nói bình sinh long tộc Hiếu chiến ưa thích cường giả V vô triỳ các hạ tung hoành trước cả khi chậm ra đời mãi đến khi trưởng thành tin tức về người đã biến mất đọc qua sự sách biết quá khứ Huy hoàng của vô Chi Kỳ trẫm lòng ngưỡng mộ vô cùng h không thể luận bàn 300 hiệp kết làm bằng hữu vô số năm qua, Dù trong tay có tất cả, chẳng vẫn luôn tiếc nuối chưa gặp qua vô chi kỳ dù chỉ một lần. Nay điện một môn biến mất quỷ dị, nghe tin chi kỳ xuất thế, quả là cơ hội trời ban Nay được diện kiến, quả là... Long Nạo Thiên chưa nói hết câu. Nam tử mặt thanh sam đã phất tay, mất kiên nhẫn nói, vào thẳng vấn đề đi. Long Nạo Thiên không chút tức giận, chấp tay đầy chân thành, thương hải tan Điền cảnh còn người mất. Vô chi kỳ một thân một mình há chẳng phải đáng tiếc. Ý của ngươi là... Nam tử mặt thanh xăm hai mắt hít lại. Trẫm cả đời chiêu nạp hiện tại, không phân chủng tộc, chẳng cần sang hèn, tài hoa của chi kỳ thiên địa chính giám. Long ngạo thiên ngạo nghệ, khí phách tràn đầy nói ra, đại môn của long tộc, vì người mở ra. Chương 1470, thứ làm nên sự hấp dẫn. Không có hứng thú. Trước một tràng dài lời kêu gọi và mời chào của Long Ngạo Thiên, Vô Chi Kỳ chỉ thẳng nhiên đáp một câu như vậy. Buông cười, hắn là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, trong quá khứ có biết bao nhiêu nhân vật hùng tại đại lực muốn mời hắn gia nhập, bất kỳ người nào trong số đó đều chẳng kém Long Ngạo Thiên, những lời mà Long Ngạo Thiên vừa nói hắn đã sớm nghe chán rồi. Đừng thấy Vô Chi Kỳ ưa thích hóa thành một nam nhân tuấn lãng với diện mạo nho nhã. Thân là một trong hỗn thế tứ hầu, sự kiêu ngạo của hắn đến từ tận cùng cốt tủy. Người có thể thu phục hắn vẫn chưa xuất hiện đâu. Năm đó Hắc Ám Vĩnh Kiếp muốn giao dấu ấn linh người hắn, thả hắn rời khỏi Hắc Ám lĩnh vực để tìm kiếm tài nguyên cho nó, Vô Chi Kỳ còn không thèm đến sỉa, chấp nhận bị vây nhốt vô số năm, thà tự mình tìm đường thoát thân cũng không muốn làm theo ý đồ của Hắc Ám Vĩnh Kiếp. Và lời sáo rỗng của Long Đạo Thiên Tín là thứ gì? Hơn thế nữa Vô chi kỳ hiện tại đối với việc chinh chiến thiên hạ đã không còn hứng thú. Hắn đã chẳng có sự háo thắng nóng vội của tuổi trẻ, thay vào đó là lão luyện và thành thục lý tưởng và mục tiêu sống hoàn toàn thay đổi. Dù lông tộc có là chủng tộc mạnh nhất vũ trụ thì đã sao? Liên quan gì đến hắn? Lần này đến tiên ma mộ địa cũng chỉ để xác minh một số suy nghĩ trong đầu, nào có hứng thú với nơi này như lông ngạo thiên vừa nói. Ý đồ đã đạt thành. Vô Chi Kỳ không còn ý định ở lại. Xuê. Lông Ngạo Thiên chỉ cảm thấy tóc dài của mình tung bay, trước mặt xuất hiện một dọc nước trong suốt vừa rơi xuống, thân ảnh Vô Chi Kỳ đã biến mất tại chỗ. Hừ, đám khỉ này quả nhiên đều khó thuần như nhau. Lông Ngạo Thiên trong lòng giận dữ. Lông đằng cử biến triển khai, tầng tầng lớp lớp tàn ảnh xuyên thấu không gian. Tiếng Long ngâm vang trời. Chỉ thoáng chốc. Lông Ngạo Thiên đã đuổi kịp bóng lưng vô chi kỳ bên trong không gian. Nhưng chưa kịp định thần, thân ảnh vô chi kỳ trước mặt lại tiếp tục bốc hơi, một giọt nước tiếp tục trơi xuống tại chỗ cũ, khí tức của hắn hoàn toàn biến mất. Long Thiên nhãn Lông Ngạo Thiên gầm lên một tiếng, mắt rồng sáng lên, một môn nhãn thuộc cao cấp của lông tộc triển khai, tầm nhìn và khả năng quan sát gia tăng diện rộng. Trong tầng tầng không gian xa xăm, hắn thấy tại ao hồ nhỏ cách mình hàng ngàn dặm. Thân ảnh Vô Chi Kỳ hiện ra, sau đó tiếp tục để lại một dọc nước, biến mất dạng. Tốc độ khủng bố không cách nào để hình dung. Đây chính là di thủy động pháp nổi danh của Vô Chi Kỳ, chỉ cần phạm vi vạn dặm bên trong có nước, hắn sẽ có thể dịch chuyển tự do đến đó một cách thần tốt. Long ngạo thiên trong lòng tháng phục. Bất quá Vô Chi Kỳ càng lợi hại, hắn càng muốn thu phục về dưới trướng của mình, như vậy mới có thành tựu. Ngao! Long đằng cử biến thi triển đến tầng cao nhất, chính cái bóng rồng hiện ra giữa thiên không, dừng nành múa vuốt xé cách không gian, đẩy tốc độ của Long Ngạo Thiên đi như sao xẹt, vận tốc gia tăng chưa từng có. Không hổ danh là một trong những cường giả hàng đầu đương thời. Dù nhân vật cổ xưa như Vô Chi Kỳ cũng khó lòng vượt qua Long Ngạo Thiên về mặt tốc độ. Hắn đã đem một thân pháp của chân Long tộc là Long đằng cử biến luyện đến tầng cao nhất, dù di thủy động pháp của Vô Chi Kỳ bất phạm. Nhưng cũng tám lạng nửa cân, khó phân thắng bại. Hai người điên cùng truy đuổi, vô chi kỳ cảm nhận được lông ngạo thiên vẫn bám sát theo sau, mất kiên nhẫn dừng bước. Ngao! Chính cái bóng rồng dung nhập vào cơ thể lông ngạo thiên, hắn lại thản nhiên hạ người rơi xuống. Ta mặc kệ ngươi là tộc trưởng của lông tộc hay tộc trưởng của dung tộc, chúng ta không liên can, đừng tiếp tục làm phiền ta. Vô chi kỳ lạnh lùng lên tiếng. Ngươi! Lông ngạo thiên dù gì cũng là kiêu hùng một phía, bao nhiêu năm qua có ai dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn. Thái độ kiêu ngạo của vô chi kỳ khiến hắn tức giận. Bất quá càng là như vậy, lông ngạo thiên càng không cam lòng. Con khỉ ở vạn yêu thánh địa không phục tùng hắn, con khỉ vừa sống trùng bao nhiêu năm qua cũng dám chống đối hắn. Xem lông ngạo thiên hắn là thứ gì? Hiếp sâu một hơi, lông ngạo thiên biết nóng vội không phải là cách. Đối với nhân vật như Vô Chi Kỳ nếu dễ dàng thu phục mới là chuyện lạ. Nghĩ đến đây, hắn chấp tay nói, nếu Chi Kỳ các hạ đã có sự vụ tại thân. Trẩm đương nhiên không tiếp tục làm phiền. Chỉ là ngưỡng mộ thực lực của các hạ đã lâu, nếu có cơ hội, không ngại đến Long Tộc làm khách một chuyến, chúng ta tỷ thí 300 hiệp. Tùy duyên đi. Vô Chi Kỳ tùy ý đáp. À đúng rồi, Trẩm có một tin tức, tin tưởng Chi Kỳ các hạ sẽ có hứng thú. Long Ngạo Thiên trong đầu lóe lên một ý niệm, mỉm cười nói Tin tức gì? Vô chi kỳ nhướng mày, hắn vừa mới thoát thân, đích thật là còn nhiều điều chưa biết Từ sau thời đại của chi kỳ các hạ, hỗn thế tứ hậu đã xuất hiện hai kẻ khác Long Ngạo Thiên nói ra, một kẻ là thông túy viên hầu Hiện đảm nhiệm đế tử của thiên địa hội, tu vi chỉ mới đại yêu đế, nhưng chiến lực không hề tầm thường Một kẻ khác là Linh Minh Thạch hầu Làm người kiêu căng khó thuần, năm xưa từng đi theo long tộc chúng ta nhưng lại phản bội, ý vào tu vi thiên yêu đế, hiện tại đang tự lập thế lực, xưng hùng xưng bá ở tiên ma vực, tiền thân của tiên ma đế thiên giới. Ô! Vô Chi Kỳ nhớ mày! Lông ngạo thiên thấy biểu tình của hắn, âm thầm cười trong bụng. Dựa theo cổ tịch ghi chép, Vô Chi Kỳ năm đó rất muốn phân định thắng bại với các nhân vật khác bên trong hỗn thế tứ hậu. Xem thử là ba con khỉ kia có đáng giá xếp ngang hàng với mình hay không? Bất quá đáng tiếc, thời đại đó chỉ có một mình xích khảo mã hầu là Vô Chi Kỳ tồn tại, dẫn đến tâm nguyện của Vô Chi Kỳ không thể thực hiện. Nhưng hiện nay đã có thông túy viên hầu và linh minh thạch hầu xuất hiện, Long Ngạo Thiên muốn khích bác ly gián một phen. Quả nhiên Vô Chi Kỳ hứng thú gật đầu, hướng Long Ngạo Thiên nói ra, tin tức này đối với ta hữu dụng, đa tạ. Ha ha, chuyện nhỏ mà thôi. Long nào thiên khoát tay, tự tin mở miệng, các hạ đối với nhiều tin tức hiện nay còn chưa tin thông, long tộc của ta lại là một trong những thế lực có hệ thống tình báo trải rộng vũ trụ. Vô chi kỳ các hạ cần gì cứ việc mở miệng? Trẩm tuyệt đối giúp đỡ trong khả năng. Chi kỳ ta không quen thiếu nợ ân tình của người khác. Vô chi kỳ thông dông đáp lại, lần này biết được sự tồn tại của thông túy viên hầu và linh minh thạch hầu, xem như nợ ngươi một ân tình, chỉ cần nằm trong khả năng. Ta có thể ra tay. Nếu vậy thì tốt. Lông Nạo Thiên thừa cơ không khách khí, trầm có một nữ nhi, nàng là đại công chúa của Long tộc, đã mất tích một thời gian nhưng tìm mãi không thấy, nếu như có thể, trầm muốn nhờ Chi Kỳ các hạ trong lúc hành tẩu vũ trụ chú ý đến nàng giúp ta. Được. Vô Chi Kỳ sản khoái đáp ứng. Đây là bức họa và tin tức của nàng. Lông Nạo Thiên giao cho Vô Chi Kỳ một chiếc nhẫn trữ vật. Bên trong còn có truyền âm ngọc để liên hệ hắn. Vô Chi Kỳ gật đầu tiếp nhận, tích thủy động pháp lần nữa triển khai. Nhìn theo bóng lưng Vô Chi Kỳ biến mất, lông nạo thiên hài lòng gật gù, ánh mắt lấp lué, bước đầu xem như thành công, không ủng công đích thân trẩm xúc động. Đám U Linh Long quá vô dụng, Vô Chi Kỳ còn có thiên phú quan sát bất kỳ nơi nào có nước trong phạm vi nhất định, khả năng tìm người của hắn nói không chừng vượt qua U Linh Long, giúp ta tìm được khuyên thành. Về phần con khỉ chết tiệt ở vạn yêu thánh địa, nếu như vô chi kỳ tìm đến hắn gây phiền thì càng tốt. Đây rốt cuộc là thời đại gì? Tính luôn cả ta, không ngờ đã xuất hiện hai hỗn thế tứ hầu khác. Vô chi kỳ vừa hành tẩu xuyên không gian, ánh mắt vừa trầm tư suy nghĩ, bờ môi lẩm bẩm, hỗn thế, hỗn thế, thật sự có thể hỗn thế sao? Thế gian này cũng nên hỗn một lần cho sảng khoái. Tuy nhiên liệu có ai đủ sức thu phục cả bốn người chúng ta? Nói đến đây, sắc mặt vô chi kỳ hiện lên vẻ kiệt ngạo bất tuần, kêu căng sánh ngang trời đất, ngạo nghễ lắc đầu phủ nhận, không. Sẽ không tồn tại nhân vật đủ bản lĩnh hiệu lệnh hỗn thế tứ hầu. Có thể khiến chúng ta thuần phục chỉ có thể là kẻ mạnh nhất bên trong chúng ta. Thiên địa tháp Thân ảnh một kẻ giống nam nhân nhưng lại là nữ nhân từ trong không gian hiện ra. Không phải là nam trong vai mộng tinh thì là ai? Đưa mắt nhìn quanh Chỉ thấy đây là một tiểu thế giới có mặt trời, núi rừng, sông suối, chim cầm tẩu thú, tiên khí nồng đậm gần như hóa lỏng, một hang động nhỏ bên vách núi có khói nghi ngút bốc lên chứng tỏ có người đang tồn tại. Sẽ không có gì đáng nói nếu hang động kia không được đúc từ nguyên thạch, nhìn thì gần gũi với thiên nhiên, thực chất lại xa hoa không thể tưởng tượng. Lạc nam khóe miệng có giật, ra vẻ hoảng sợ mơ mơ màng màng, trong lòng thật sự thấp thẩm, có chút chột dạ. Cùng truyền tống với mộng chi tiên, nhưng nàng lại di chuyển đến tầng một. Còn hắn đến một tầng hoàn toàn lạ lẫm Lạc Nam là một thiên trận đế, nếu truyền tống trận ngay từ đầu đã bị động tay động chân, hắn chắc chắn sẽ phát hiện được và không đặt chân bước vào. Nhưng điều đáng nói ở chỗ, truyền tống trận chẳng có bất kỳ vấn đề gì, hắn cảm giác được có một cổ vĩ lực kinh thiên đã tác động vào không gian, trực tiếp thay đổi quỹ tích truyền tống, mang một mình hắn đến nơi này. Điều này cực kỳ khủng bố, bất chấp cả việc Mộng Chi Tiên đang đứng ở bên cạnh nhưng lại không gây ảnh hưởng đến nàng, thậm chí kẻ thần bí ra tay quá nhanh, khiến Mộng Chi Tiên thậm chí chẳng hề hay biết. Có thể trưởng khống không gian kinh khủng như vậy, người này dù kém tuế nguyệt nữ đế nhưng cũng chẳng chênh lệch quá nhiều. Đương nhiên, với thực lực của hắn hiện tại, ngay tại thời điểm đó vẫn có thể ra tay chống lại, bộc phát chiến đấu. Nhưng làm như vậy, truyền tống trận sẽ phát nổ. Mộng chi tiên sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lạc nam không muốn liên lụy đến nàng, vì lẽ đó thuận theo đối phương. Chậm rãi hướng về hang động đi đến. Bên vách núi, hắn nhìn thấy một tên nam tử trung niên diện mạo bình phạm, thân mặc y phục nâu sầm cũ kỹ ngồi bên bếp lửa, quay một con lợn sữa thân ngát. Tiền bối, nơi này là đâu nha? Hình như ta bị lạc mất đế nữ nhà mình. Phiền ngươi đưa ta trở về. Lạc nam giả ngu. Nam tử trung niên ngẩn đầu, đôi mắt thăm thúy như vô tận tinh không lấp lé, mỉm cười ôn hòa nói, đã đến rồi thì đến làm miếng thịt, ngùng rượu rồi đi cũng không muộn. Không được nha, để nữ chắc chắn sẽ lo lắng cho ta. Lạc nam lắc đầu. Ha ha, nhà đầu mộng chi kia sẽ có người chiếu cố, lạc tiểu hữu yên tâm đi. Nam tử trung niên nói. Cái gì là là tiểu hữu nào? Ta là mộng tinh. Lạc nam nghiêm mặt nói ra, con mẹ nó, tiểu tử không biết xấu hổ. Nam tử trung niên bất chật bạo tục, xé cái đùi heo đưa lên miệng gặm từng miếng lớn, lại ngửa đầu tu một ngụm rượu. Nước miếng tung tué nói, nam nhân nên ăn miếng thịt lớn, uống ngụm rượu to, nào giống như ngươi chấp nhận giả dạng một nữ nhân. Thật mất mặt. Lạc nam biết đã nói đến nước này, mình tiếp tục giả vờ cũng chẳng có ý nghĩa, thoải mái lột xuống mặt nạ thiên diện. Nhúng nhúng vai đáp, có khi những kẻ làm việc không theo nguyên tắc, không cần da mặt như ta lại thành đại sự. Nam tử trung niên nghe vậy sửng người, có chút đâm chiêu không biết suy nghĩ cái gì. Lạc nam thấy tên này không có địch ý, bèn thoải mái ngồi xuống xé một khối thịt lợn bỏ vào mồm, hai mắt lập tức sáng lên, ngon nhà, heo sữa bình thường nhưng lại cho ăn dược liệu đế cấp ôn hòa để nuôi lớn. Chỉ ngon thôi sao? Nam tử trung niên trừng mắt nhìn. Phải biết thịt heo này ăn vào một miếng cũng đủ cho tiên tôn đột phá, tiên đế ăn cũng có lợi ích rất lớn, tốc độ tu luyện tăng gấp vài chục lần, vậy mà tiểu tử này chỉ khen ngon. Chỉ ngon thôi, chẳng có công hiệu gì, nhưng ngon là được. Lạc Nam thẳng nhiên đáp. Hết cách rồi, với phương thức tu luyện của hắn, dù ăn một con heo trước mặt cũng chẳng tiến triển chút nào. Tẻ nhạt vô vị. Nam tử trung niên chán nản. Vốn định hù dọa tiểu tử này một chút nên lấy thịt theo quý ra, nào ngờ kẻ bị đã kích lại là chính mình. Tiền bối chắc hẳn là hội trưởng hay một vị nguyên lão nào đó của thiên địa hội. Lạc Nam vừa gặm thịt vừa hỏi. Đã lâu rồi hắn mới ăn ngon như vậy, nha đầu đình manh manh nếu biết chắc chắn ghen tị phát khóc. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là tiểu tử ngươi là kẻ đầu tiên dám phá hủy quy tắc của thiên địa hội, lấy thân phận người ngoài đột nhập giao dịch nội bộ. Còn đã kích tinh thần các thành viên của chúng ta. Nam tử trung niên bất mãn trầm giọng. Tiền bối cứu giả vờ không biết là được rồi, chúng ta hai nhà đều vui. Lạc nam tùy ý nói. Phốc. Nam tử trung niên sạc rượu, giỡn khóc giỡn cười, chưa từng thấy kẻ nào vô sỉ như ngươi. Tiền bối chưa biết một con heo đen rồi, so với nó ta còn kém lắm. Lạc nam thuận miệng nói. Nam tử trung niên trầm mặt. Công nhận lời của Lạc Nam là đúng, con heo kia mới là kẻ vô sĩ nhất thiên hạ. Tiền bối vì sao nhìn thấu mặt nạ thiên diện của ta? Lạc Nam nghi hoặc hỏi. Mặt nạ thiên diện đã là hàng đế cấp trực phẩm, con hàng trước mặt cũng chưa phải siêu việt thiên đế, vì sao có thể nhìn thấu hắn? Bí mật là thứ tạo nên sự hấp dẫn của một nam nhân. Nam tử trung niên ngẩn đầu ứng ngực. Lạc Nam buồn bực, đây rõ ràng là câu thoại của ta có được hay không? Vì sao ngươi dám cướp? Hơn nữa đây là câu để tán gái, ngươi nói trước mặt ta có ý nghĩa cái rắm A, thiên cơ bản. Vì sao hắn phát hiện thân phận của ta? Không muốn nhìn cái tên này phách lối, Lạc Nam quyết đoán mở ra thiên cơ bản. Ken tiêu hao 100 tỷ điểm danh vọng, dò xét thành công. Lạc Nam vội vàng quan sát thông tin một phen, liền ra dáng mọi sự nắm trong lòng bàn tay, cười như không cười nhìn lấy nam tử trung niên, thẳng nhiên nói. Tâm nhãn của tiền bối rất không tồi đấy. Phốc Nam tử trung niên phun ra một khối thịt, trợn mắt khá hốc mồm, làm sao ngươi biết ta dùng tâm nhãn? Lạc Nam nhét miệng cười tà chậm rãi nói ra, bí mật là thứ tạo nên sự hấp dẫn của một nam nhân.